Tuy rằng này đó tuyết ngọc đào, đối lâm lão gia tử tu vi tăng lên cũng không có cái gì trợ rút, nhưng là này tuyết ngọc đào hương vị lại thập phần tươi ngon. Phượng Lan Khuynh đưa lâm lão ra tử tuyết ngọc đào mục đích cũng chỉ là làm hắn ăn chơi. Người thường tuy rằng không quen biết tuyết ngọc đào, nhưng là ở đây lâm ra người lại phần lớn đều là người tu trần, tự nhiên đại đa số người đều nhận ra đây là tuyết ngọc đào. Lâm gia chi thứ đời thứ hai một người kim đan kỳ con cháu, kích động đứng lên. Đây là tuyết ngọc đào. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lâm thanh sơn bên cạnh trên bàn trà kia rổ quả đào, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bắt đầu thời điểm hắn cũng không dám xác định, nhưng là càng xem kia quả đào đặc thù, liền càng là xác định đó chính là tuyết ngọc đào. Cho nên hắn mới có thể nhịn không được kích động đứng lên, rốt cuộc đó là có thể trực tiếp tăng lên hắn tu vi tồn tại. Thử hỏi người tu chân cái nào sẽ không nghĩ đề cao thực lực của chính mình. Lâm ra những người khác tuy rằng không có giống tên kia con cháu như vậy kích động, nhưng là ánh mắt cũng là cực nóng nhìn kia rổ quả đào, hận không thể có thể đi lên sông về phía trước một cái. Ở đây mọi người nhìn đến Lâm chấn hành kích động bộ dáng, không cấm tràn đầy kinh ngạc. Không phải một rổ quả đào sao? Tuy rằng quả đào chủng loại bọn họ không nghe nói qua, nhưng là cũng không đến mức kích động thành như vậy đi. Lâm Thanh Sơn có chút không vui nhìn tên kia con cháu liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Trấn hành, chú ý trường hợp. Lâm Trấn hành lúc này mới chú ý tới chính mình hành động đích sắc có chút quá mức kích động. Xin lỗi đối với Lâm Thanh Sơn hành lễ, ra chủ thực xin lỗi. Trấn hành thất lễ. Ngồi xuống đi. Lâm Thanh Sơn hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Phượng Lan Quynh, nói dơ nói, Ngươi nha đầu này thật là không ra tay tắc đã, vừa ra tay dọa người a Ngươi xem đem đại gia cấp kích động. Tuy rằng những người khác không có giống Lâm chấn hành như vậy xúc động, nhưng là bọn họ ánh mắt lại nói sáng tỏ hết thảy. Nghe thấy Lâm Lão ra tử nói, Phượng Lan khinh bướng bình cười, Lâm ra ra yên tâm. Lần sau ta sẽ chú ý, bảo đảm sẽ không dọa đến người. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng là tưởng đưa hắn đan dược, chỉ là cảm thấy này trước công chúng hạ đưa đan dược có chút không rất thích hợp, nhưng là tay không lại thật sự ngượng ngùng. Với lúc Vượng ngâm không gian trung tuyết ngọc đảo thành thụ, Liền nghị đưa hắn mấy cái đếm thử mới mẻ. Lại đã quên lâm ra mọi người rất nhiều đều là người tu chân. Cùng lâm láo ra tử hàn huyên trong chốc lát, Phượng Lan khinh liền rời đi lâm ra. Thật sự là lâm ra mọi người xem nàng ánh mắt quá mức cực nóng, làm nàng như đứng đóng lửa, như ngồi đống than giống nhau. Sớm biết rằng như vậy, nàng cũng tục điểm, đưa tranh chữa đồ cổ gì đó phải. Bởi vì ăn tết, tối nay Phượng ra không khí thập phần náo nhiệt. Chư Bỏ Phượng Lan khuynh người một nhà ngoại, Phượng Lan khuynh nhị Thúc Phượng Biển Mây cùng Tam Thúc Phượng Thiên Thạc một nhà, cũng đều đi tới Phượng gia ở vào quân khu đại viện nội biệt thự. Bất quá tuy rằng cả gia đình người thêm lên cũng có 20 cá nhân không đến, nhưng là so với đồng dạng thân là đại gia tộc Lâm gia tới, Phượng gia người lại rõ ràng muốn thiếu rất nhiều. Đây cũng là bởi vì này hơn 1000 năm tới, Phượng gia người tu chân không ngừng bị long gia bí mật tàn sát tạo thành. Đường tỷ trước kia là tiểu tuyết thực xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ tiểu tuyết hảo sao. Phượng Lan Tuyết đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, từ lần đó ở bệnh viện bị Phượng Lan Khuynh đánh sau. Nàng đối cái này đường tỷ liền thập phần sợ hãi, lần này cũng là nàng bị đánh sau lần đầu tiên tới quân khu đại viện. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt quét Phượng Lan Tuyết liếc mắt một cái. Đối với Phượng Lan Tuyết nàng là một chút hảo cảm đều không có, tuy rằng chính mình có thể tới nơi này, cũng là vì nàng cùng sở hiên nguyên nhân. Nhưng là đối với cái này sau lưng câu dẫn chính mình đường tỷ phu người, nàng lại là từ trong lòng chán ghét cùng khinh thường. Bất quá nói trở về, nếu là không có Phượng Lan Tuyết câu dẫn Sở Hiên, dựa theo trước Phượng Lan Khuynh đối Sở Hiên si mê, tất nhiên sẽ bị Sở Hiên cái kia cha nam mê xoay quanh. Đường tỷ ngươi thật sự không thể tha thứ ta sao? Phượng Lan Tuyết nhu nhược đáng thương nhìn Phượng Lan Khuynh. Đều đi qua không phải sao? Phượng Lan Khuynh đạm cười nói. Sự tình qua đi đã lâu như vậy, hơn nữa sở hiên cũng đã chết, nàng tự nhiên lười đi theo Phượng Lan Tuyết so đo. Cảm ơn đường tỷ. Phượng Lan Tuyết vui vẻ nói. Chỉ cần Phượng Lan Khuynh có thể tha thứ nàng, như vậy nàng về sau liền có thể giống như trước như vậy, thường thường tới quân khu đại viện. Phượng Lan Khuynh không hề để ý tới Phượng Lan Tuyết, quay đầu tiếp tục cùng Phượng Lan Khê bọn họ nói chuyện thiếm. Lúc này, di động của nàng lại lần nữa vang lên. Phượng Lan Khuynh lấy ra di động nhìn đến là lang Dật viễn đánh tới, giật xa có việc sao? Lan Khuynh, ta ở ngươi ra môn ngoại, muốn trông thấy ngươi. Phượng Lan Khuynh trên mặt phiếm ra một mặt ôn nhu cười nhạt, vậy ngươi vào đi. Ân. Lang giật viễn lên tiếng. Phượng Lan tuyết tử Phượng Lan Khuynh cùng đối phương gọi điện thoại ngữ khí, liền biết đối phương nhất định là cái nam nhân. Không cấm có chút tò mò. Không biết người nam nhân này hội trưởng bộ dáng gì. So với sở hiên tới thì thế nào? Đang nghĩ người tới, liền nhìn đến cửa có một người đi đến. ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Lan tuyết cả người tức khắc liền dại ra ở đường trường. Chỉ thấy lăng giật viễn một thân vừa người màu trắng hưu nhàn phục, đỉnh bản xuất trần. Mê chết người không đền mạng hẹp dài đôi mắt mị hoặc câu nhân, thẳng thắn mũi, đẹp lông mày, gợi cảm môi đỏ, hình thành một trường câu hồn đoạt phách, hoàn mị đến mức tận cùng khuôn mặt. Đặc biệt là trên người hắn sở tản mát ra cái loại này mở ảo hơi thở, làm người phản phất thấy được trích tiên hạ phàm giống nhau. Yêu mỹ trung lộ ra một loại sạch sẽ đến không dính bụi trần xuất trần chi khí, đem yêu cùng tiên hai loại cực hạn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Không có chút nào mâu thuẫn, trừ bỏ mỹ. Vẫn là mỹ. Hào nửa ngày, Phượng Lan Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn chăm chú vào lăng giật viễn. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy yêu mỹ nam nhân? Sở hiên cùng hắn so quả thực bị ném mười con phố đều không ngừng. Người nam nhân này mới là nàng tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. lang giật viện hướng vượng Vân Giang mấy người chúc tiết sau, đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, hắn nắm lấy vượng Lan Khuynh tay, ở nàng trên môi hôn một cái, Lan Khuynh tân niên vui sướng. Tuy rằng nhiều người như vậy ở, sẽ có chút chút thẹn thùng, nhưng là hắn tưởng thân nàng. Thân niên vui sướng. Phượng Lan Khuynh cười hồi hôn lăng giật viễn một chút. Nàng ái chính là lăng giật viễn này phân đơn thuần, cùng hắn đối nàng đơn thuần ái. Phượng Lan Tuyết nhìn đến hai người thân mật bộ dáng, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Như vậy Mỹ Nam Nhân, chính mình nếu là không tranh thủ một chút, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Ngươi hảo! Ta là Phượng Lan Tuyết, là Phượng Lan Khuynh đường muội Phượng Lan Tuyết cười đối lăng giật viễn vươn tay mình. Lăng giật viễn phảng phất giống như không nghe thấy, căn bản liền hồi một chút đầu tính toán đều không có, ở trong mắt hắn cũng chỉ có Phượng Lan Khuynh tồn tại. Lan Khuynh ta cùng đại ca có kinh hỉ cho ngươi, chúng ta đi hương sơn biệt thự đi. Hảo a, Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Thấy Lăng giật viễn đối chính mình coi thường, Phượng Lan tuyết trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nàng cũng không so Phượng Lan Khuynh lớn lên kém, bằng không lúc trước sở hiên liền sẽ không vứt bỏ Phượng Lan Khuynh mà lựa chọn cùng nàng ở bên nhau. Đương tỷ vị này ca ca là ai a? Người như thế nào đều không giới thiệu một chút. Phượng Lan Tuyết nhìn về phía Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc Phượng Lan Tuyết liếc mắt một cái. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Phượng Lan Tuyết đánh chính là cái gì tâm tư? Chỉ là nàng không phải trước kia cái kia Phượng Lan Khuynh, mà giật xa cũng không phải sở hiên. Ta là Lan Khuynh nam nhân. Lăng giật viễn thuần triệt ánh mắt nhu tình kiên định nhìn Phượng Lan Quynh, hướng về ở đây mọi người tuyên bố nói. Đúng vậy, hắn là nàng nam nhân, hắn chỉ nguyện ý trở thành nàng nam nhân. Ở đây mọi người trừ bỏ biết nội tình mấy người ngoại, toàn bộ đều bởi vì lăng giật viễn nói ngây dại. Phượng Lan khuynh khỏe miệng dơ lên một mạt sán lạn tươi cười, nàng cầm chặt lăng giật viễn tay, đứng lên, nhìn về phía ở đây mọi người, ta cho đại gia giới thiệu một chút, hắn là ta nam nhân lăng giật viễn. Cùng lăng giật viễn đi vào hương sơn biệt thự, lăng giật trần sớm đã ở nơi đó chờ bọn họ. Khuynh nhi tân niên vui sướng. Lăng giật trần đi lên trước, túi đầu ở phượng lan khuynh trên môi hôn một cái. Giật trần tân niên vui sướng. Phượng lan khuynh cười hồi hôn lăng giật trần một chút. Lăng giật trần dương môi cười nhạt, giữ chặt phượng lan khuynh tay, ra vẻ thần bí nói. Khuynh nhi, ta mang ngươi đi một chỗ. Nơi đó có ta cùng giật xa vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, tùy ý hai người một tả một hữu lôi kéo chính mình tay, về phía trước đi đến. Ba người đi và ở vào biệt thử cách đó không xa bờ cát. Rất xa, Phượng Lan Khuynh liền nhìn đến, ở trên bờ cắt có một cái dùng hoa hồng cùng ngọn đến tạo thành tình yêu đồ án. Cái này làm cho Phượng Lan Khuynh không khỏi nhớ tới một ít điện ảnh kịch chung, nam chính cùng nữ chính cầu hôn kiểu đoạn tới. Lan Khuynh thích sao? Lăng giật viễn có chút thấp thỏm hỏi. Đây là hắn mấy ngày hôm trước ở điện ảnh kịch nhìn đến, lúc ấy cái kia nữ chính nhìn đến nam chính vì nàng chuẩn bị này hết thảy, cảm động ôm lấy nam chính, hơn nữa đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Thích. Phượng Lan Khuynh nén cười nói. Từ nhìn đến cái này tình yêu đồ án, nàng liền biết này nhất định lang giật viễn chuẩn bị. Thật vậy chăng? Chính là ngươi phản ứng như thế nào cùng điện ảnh kịch nữ hải kia không giống nhau đâu? Lang giật viễn ngay thuần triệt hai trong mắt, khó hiểu nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, Tiểu Bạch Thỏ ngươi thật là quá đáng yêu. Ha ha ha kia điện ảnh kịch trung tiểu đoạn, chỉ có thể lừa lừa những cái đó đối tình yêu tràn ngập khát khao thiếu nam thiếu nữ nhóm. Một bên lăng giật trần nghe vậy, cũng là buồn cười. Hồi lâu Phượng Lan Khuynh dừng lại cười, nàng vươn tay phủng trụ lăng giật viên ứng đỏ hai má, Tiểu Bạch Thỏ ngươi đưa lễ vật ta thực thích, chỉ là ta nhớ rõ điện ảnh kịch trung nhưng còn có kế tiếp tình tiết Nga. Không bằng chúng ta hoàn thành nói như thế nào. Khi nói chuyện, nàng lấy ra một quả màu ngân bạch, khắc có phượng hoàng đồ án nhẫn, cười đưa cho lang Dật viễn trước mặt, tiểu bạch thỏ ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta. Nay cái nhẫn chữ vật là nàng cố ý lựa chế, vốn là tính toán đem nó đương tân niên lễ vật đưa cho hắn. Lang giật viễn trong mắt tràn đầy kinh hỷ, vui vẻ nói, ta nguyện ý. Không nghĩ tới Lan Khuynh sẽ cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ. Phượng Lan Khuynh kéo hắn tay. Đem nhẫn mang ở hắn thon dài trắng non ngón tay thượng, từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta. Ta vĩnh viễn đều là người của ngươi. Nhìn trên tay nhẫn, lang giật viễn nét mặt biểu lộ một mà sán lạn mỉm cười. kia câu hồn đoạt phách tươi cười, làm phượng lan khuynh tâm không khỏi nhanh hơn vài phần. Thật là cái tuyệt thế yêu người ta. Lang giật trần nhìn đệ đệ hạnh phúc tươi cười, trong lòng trừ bỏ hâm mộ ngoại, không khỏi dâng lên một loại cảm giác mất mát. Hắn nhìn nhìn trên tay nhẫn chữ vật. Tuy rằng này chỉ nhẫn chữ vật cùng trên tay nàng kia chỉ là một đôi, nhưng là kia cùng nàng thân thủ đưa tuyệt đối là không giống nhau. Giật trần. Phượng Lan Khuynh đi vào lang giật trần trước mặt. Lang giật trần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, Khuynh nhi ta vì ngươi chuẩn bị pháo hoa, ta đi bậc lửa. Ở Hiến Kinh Thành là tuyệt đối cấm pháo hoa pháo trúc, bất quá vùng ngoại thành lại không có nghiêm lệnh quy định. Đừng nóng nội. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Lấy ra một con tương đồng nhẫn đưa cho lang giật trần, giật trần ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta. Nhẫn nàng tổng cộng luyện chế bốn con, trừ bỏ giật trần cùng giật xa bên ngoài, còn có lâm ảnh cùng Tam ca. Chỉ là không nghĩ tới này tân niên lễ vật, cuối cùng thế nhưng thành cầu hôn lễ vật. Lang giật trần hai trong mắt trung tức khát tràn đầy kinh hỷ, vội vàng trả lời nói, khuyên nhi ta nguyện ý. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có, thật là hảo vui vẻ, hảo hạnh phúc ca. Phượng Lan Khuynh chấp khởi lang giật chân tay, đem nhẫn chậm rãi mang ở hắn ngón tay thượng, ngươi thu ta nhẫn, chính là người của ta. Khuynh nhi ta yêu ngươi. Lang giật chân gắt gao nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, túi đầu hôn lên nàng ngôi, cùng nàng triền miên ở bên nhau. Dưới ánh trăng, Phượng Lan Khuynh ba người dựa ngồi ở bờ cắt phía trên, bên hai nghe từng trận tiếng sóng biển. Thường thức pháo hoa ở trong trời đêm, nở rộ ra lộng lấy bắt mắt, rực rỡ lung linh sáng lạn qua mang. Nơi xa chuyển đến từng tiếng trung vang, tiếng chuông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng biểu thị tân một năm bắt đầu. thân niên vui sướng. Ba người nhìn nhau cười, gắt gao cầm lẫn nhau tay. Đây là bọn họ ở bên nhau quá cái thứ nhất tân niên, về sau mỗi một năm bọn họ cũng đều sẽ ở bên nhau, đời này vĩnh viễn đều sẽ không ở tách ra. Các ngươi xem trong biển đó là cái gì? Lăng giật trần đột nhiên phát hiện nơi xa giữa biển, tựa hồ có cái gì đang ở sáng lên. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Dật Viễn thần thức đồng thời phóng thích đi ra ngoài, chỉ thấy ở sáng lên chỗ có một cái lốc xoáy, ở kia lốc xoáy bên trong là một con thật lớn trai. Là cự trai, xem ra này chỉ trai lớn nhỏ, hẳn là đã có ngàn năm. Cự trai là trong biển linh vật, nhất hiểu được hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nó trai thịt, khẳng định mãn hàng nguyệt hoa chi lực. Người tu chân ăn này trai thịt, không khác hẳn với ăn vào linh đan rượu dược, là cái hiếm có chí bảo. Lăng giật viễn kinh hỉ nói, ở môn trung khi, từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, ngàn năm cự trai không chỉ có nó thịt đối người tu chân cực có chỗ lợi, ngay cả nó sắc cũng là tốt nhất luyện khí tài liệu. Đây là thiên nhiên tặng cho chúng ta tân niên lễ vật. Đi thôi. Chúng ta đi thu nó. Phượng Lan khinh hương phân nói, hảo. Ba người tế ra phi kiếm, hướng về cự trai nơi địa phương bay đi. 150, ta là nàng người. Đi vào lốc xoáy phía trên, chỉ thấy kia lốc xoáy mang theo vô tận hấp lực, làm vốn là không bình tĩnh mặt biển, trở nên càng là sóng gió mãnh liệt. Lốc xoáy chung, kia cử chai giờ phút này chính đại dương vỏ chai, tùy ý hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Kia nhàn nhạt vầng sáng, đó là từ nó chai thịt trung phát ra. Phát hiện vượng Lan khuynh ba người đã đến, cự chai vội vàng thu nạp vỏ chai muốn bỏ chạy. Ta đi bắt nó. Lăng giật viễn nói chuyện đồng thời. Thân hình đã nhảy vào lốc xoáy bên trong. Rất xa tỷ Thủy Châu cầm. Phượng Lan khinh lấy ra tỷ Thủy Châu, đem nó ném cho đã nhảy vào lốc xoáy chung Lang giật viễn. Tỷ Thủy Châu là ở Long Hách Nghiêu nhẫn chữ vật chung tìm được, trừ cái này ra, còn có tương đồng mười mấy viên tỷ Thủy Châu. Long ra thân là Long Tộc, xuất nhập Long Cung tỷ lệ vốn là thường xuyên, tỷ Thủy Châu tự nhiên là không thể thiếu. Có tỷ Thủy Châu sau, Lang giật viễn bên cạnh. Lập tức liền hình thành một đạo màu trắng cuồng sáng. Đem tia màu xanh biển nước biển, đều chắn quần sáng ở ngoài. Cự trai nhìn đến lăng giật viễn ly chính mình càng ngày càng gần. Vỏ chai cấp tốc đóng mở, một đạo chừng mấy mét phẩm chất mũi tên nước, hướng về lăng giật viễn phun ra lại đây. Lăng giật viễn thân là một cái phân thần sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không đem công kích như vậy đặt ở trong mắt. Một tay vung lên, chỉ nghe thấy rầm. Một tiếng kia nói mũi tên nước liền bị hắn chắn trở về. Giật Trần chúng ta cũng đi xuống đi. Phượng Lan Khuynh lại lấy ra hai viên tỵ Thủy Châu, đem trong đó một viên đưa cho đưa cho Lăng Giật Trần. Giật xa tiến vào trong biển sau, bọn họ chỉ có thể dùng thần thức quan khán hắn chào cự trai, như vậy thật sự thực không đã quyển. Lăng Giật Trần cười tiếp nhận tỵ Thủy Châu, cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau nhảy vào nước biển bên trong. đuổi kịp Lăng Giật Viễn cùng cự trai, chỉ thấy lúc này cự chai đang dùng nó cái tia dài đến hơn 10 mét như dây lưng giống nhau màu trắng đầu lưỡi công hướng lang giật viễn lang giật viễn tay cầm trường kiếm kiếm quang lập loài gian đã đón nhận cự chai đầu lưỡi cự chai đầu lưỡi tuy rằng cứng cỏi nhưng là ở lang giật viễn trường kiếm hạ, lại căn bản bất kham một kích chỉ nghe thời bá một tiếng văng nhỏ tia chai lưỡi liền bị trường kiếm cấp chặt đứt cự trai lúc này cũng nổi giận hai phiến thật lớn vỏ chai đột nhiên mở ra phát ra mãnh liệt hấp lực Muốn đem lăng giật viễn hút vào trong đó. Lăng giật viễn tự nhiên thuận thế mà đi, ở bị hút vào cự chai trong nháy mắt, trong tay trường kiếm dương lên. Theo một đạo quang mang sáng lên, trường kiếm nháy mắt sinh trưởng tốt hơn 10 mét, vững chắc mà tạp ở hai phiến vỏ chai chi gian. Cự chai tuyệt đại đa số công kích thủ đoạn, đều ở kia hai phiến vỏ chai phía trên. Giờ phút này, vỏ chai bị trường kiếm chặt chẽ tập trụ, hai phiến vỏ chai căn bản khó có thể khép lại. Một thân chai thịt. Càng là hoàn toàn bại lộ ở lăng giật viên trước mặt. Thật lớn trai thân dãy rủa, lại lấy trường kiếm không có bất luận cái gì biện pháp, ngược lại càng dãy rủa, trường kiếm càng là thâm nhập trai thịt bên trong. Lăng giật viên tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, thế ra một phen truy thủ, hướng về cự trai một khối nổi lên thịt trên núi thọc đi. Này chỉ cự trai, mãnh liệt rãy rủa lên. dãy rủa thật lâu sau, cuối cùng là chết đến không thể càng chết. Theo cự trai chết đi, Một đạo ánh bạch sắc quang đoàn từ kia chai thân trong vòng phiêu phiêu tràn ra. Này đó là cự chai tu luyện ngàn năm thần hồn. Quấn quanh ở Phượng Lan Khuynh trên cổ tay đằng xà thấy thế, vội vàng một cái nhảy trên người trước, một ngụm liền nuốt vào cự chai thần hồn, còn chưa đã thèm tạp đi một chút miệng, ăn ngon thật. Đằng xa cảm thấy mỹ mãn, bay trở về đến Phượng Lan Khuynh trước mặt. Phe phẩy nó kia đối mở to rất nhiều thịt cánh, nháy hồn nhiên kim sắc đôi mắt nhìn Phượng Lan Khuynh, mụ, mụ. Hôm nay là Tân Niên, Bảo Bảo chúc ngươi Tân Niên vui sướng, càng ngày càng mỹ. Còn có ngươi phải cho Bảo Bảo một cái Tân Niên hôn nga. Phượng Lan Khuynh nhìn Đằng xà đáng yêu tiểu bộ dáng, túi đầu sùm nghịch ở nó nho nhỏ ngoài miệng hôn một cái. Bảo Bảo Tân Niên vui sướng, Bảo Bảo yêu nhất mụ mụ. Đằng xà thỏa mãn nứt miệng cười, trên người kim quang trận lóe, lại lần nữa hóa thành tiểu kim xà quấn lên Phượng Lan Khuynh thủ đoạn. Nó phải hào hào ngủ, mau chút lớn lên. Mới có thể cùng những cái đó vây quanh ở mụ mụ bên người các nam nhân giống nhau, cùng mụ mụ lưỡi hôn. Nói mụ mụ môi thật là ngọn. So với kia chút thần hồn càng tốt an, ha ha. Đang xa khỏe miệng mang theo ngây ngốc gửi, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp bên trong. Kia thật lớn vỏ chai, đã không có thần hồn chống đỡ, trở nên có chút khinh phiêu phiêu mà. Nếu không phải có lăng giật viễn trưởng kiếm chấn, phỏng trừng đã phiêu thượng mặt biển. Lan Khuynh ngươi đem nó thu hồi đến đây đi. Lan giật viễn đối phượng Lan Khuynh nói. Hán chảo cự trai chính là vì đưa cho nàng. Hơn nữa cự trai ở tay nàng chung cũng càng thêm có thể vật tân kỳ dụ. Hảo. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đang định thu hồi cự trai. Mặt biển thượng truyền đến một đạo hồn hậu tiếng cười. Ha ha ha. Hôm nay vận khí thật sự hảo a. Thế nhưng gặp tốt như vậy bà bối. Thấy có người muốn đòi bảo. Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không cấp đối phương cơ hội, bàn tay trắng vung lên, liền đem cử chai thu vào phượng ngâm không gian chung. Lớn như vậy cự chai, giống nhau nhẫn chữa vật thật đúng là phóng không được. Đối phương nhìn đến Phượng Lan Khuynh thế nhưng đem cự chai thu hồi, không cấm có chút kinh ngạc. Có thể chứa này chỉ cự chai, nàng nhẫn chữa vật ít nhất là thất cấp trở lên linh khí. Chính mình hôm nay vật khí, như thế nào liền tốt như vậy đâu. Không chỉ có gặp cả người là bảo ngàn năm cự trai, cùng người mang cao cấp linh khí tu sĩ, lại còn có có kia ba viên thế gian khó cầu tị Thủy Châu. Xem ra hôm nay thật là chính mình may mắn này Phượng Lan khuyên ba người từ trong biển ra tới, chỉ thấy ở biển rộng phía trên, một người dâu riêng sồng soàm, thân xuyên đạo bảo trung niên nam nhân, chính ngự kiếm đứng ở nơi đó. Ta không nghĩ động thủ, các ngươi ba cái đem trên người đổ vật đều giao ra đây đi. Trung niên nam nhân ánh mắt nhàn nhạt ở phượng lan khinh ba người trên người đảo qua, đối ba người thực lực, rõ ràng cũng không xem ở trong mắt. Chúng ta cũng không nghĩ đánh với ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Lang giật viễn thuần triệt trong ánh mắt lập lệ hàn ý tuy rằng cái này trung niên nam nhân thực lực đích xác muốn so với hắn mạnh hơn một bậc, nhưng là chính mình cùng hắn đối chiến cũng chưa chắc sẽ thua. Xem ra các ngươi là muốn buộc ta động thủ. Trung niên nam nhân thanh âm đột nhiên biến lạnh. Trên người cường đại uy áp toàn bộ phóng thích ra tới, hướng về lăng giật viễn ba người thẳng áp mà đến. Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật viễn còn hảo chút, nhưng là lăng giật trần vừa mới mới vừa tiến vào kim nan kỳ, tự nhiên vô pháp thừa nhận trụ như thế cường đại uy áp. Hắn khỏe miệng đã tràn ra một vòi máu tươi. Xem kia máu tươi nhan sắc, hiện nhiên là bị nổi thương không nhẹ. Giật trần. Phượng Lan Khuynh vội vàng đi vào lăng giật trần bên cạnh, lấy ra một viên ly vẫn đang uy nhập hắn trong miệng. Kinh người quá đáng. Lăng giật viện thấy đại ca bị thương, trong lòng tức giận nháy mắt bước lên dựng lên. Trong tay hàn quang trật lóe, một phen kiếm đã nắm ở trong tay. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về trung niên nhân công kích qua đi. Không biết tự lượng sức mình. Trung niên nam nhân nhìn đến lăng giật viện hương chính mình phát động công kích, trong lòng cũng là giận không thể chi. Vung tay lên, một phen lập lué sắc bén hàn quang dịu lớn, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trường kiếm cùng dịu lớn, kịch liệt va chạm ở cùng nhau, phát ra từng trận len ken tiếng động. Trung quanh mấy chục giảm mặt biển thượng, bởi vì hai người cường đại hòa lực, khơi dậy sóng gió động trời, thanh mặn nước biển, giống như phát điên yêu ma giống nhau, rít gào nhằm phía phía chân trời. Phượng Lan khinh nhanh chóng ở chính mình cùng lăng giật trần quanh thân, bố trí vài đạo phòng ngự trận pháp. Miễn cho bị hai người chiến đấu cấp Lan đến, nàng nhìn đánh nhau chung hai người. Tuy rằng giật xa tu vi so đối phương thấp một bậc, nhưng là hắn lại không có hạ xuống tiểu thừa. Xem ra giật xa hắn hoàn toàn có thể ứng phó tới. Tuy rằng ở nàng vượng âm không gian chung, có 10 tới chỉ 11 cấp ma thú. Tuy tiện phái ra một con, liền có thể đem kia phân thần trung kỳ trung niên tu sĩ, cấp không chút nào cố sức ngược chết. Nhưng là nàng biết, hiện tại giật xa cũng không cần nàng ra tay hỗ trợ. Bởi vì có thể gặp được thực lực so với chính mình cường. Chính mình lại có thể miễn cương ứng phó đối thủ, tuyệt đối là một lần khó được khiêu chiến chính mình cơ hội. Trừ phi giật xa thật sự lâm vào nguy cơ, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mặt biển thượng sóng lớn ngập trời, quần phong giống giận, từng tiếng kịch liệt nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên, phản phất tận thế giống nhau làm người hoảng sợ. Giật xa hắn sẽ không có việc gì đi. Lang giật trần nhìn toàn lực ứng chiến lang giật viễn, lo lắng mở miệng nói. Ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Phượng Lan khinh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lang giật viễn, trong mắt có lo lắng, càng có rất nhiều đối lang giật viễn tín nhiệm. Nửa ngày, chung quanh hết thể rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng trên biển vẫn như cũ quay cuồng sóng lớn, nhưng là đã không có vừa mới khủng bố. Lang giật viễn đứng ở phi kiếm phía trên, một tay nỗ lực chống đỡ chính mình, không cho chính mình ngã xuống. Lúc này hắn thất khiếu đều chạy huyết, Trên người trên quần áo càng là rách mước Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng Che khuất thân thể của mình Thoạt nhìn vô cùng thê thảm Bất quá tuy rằng bộ dáng của hắn thập phần chật vật Trong mắt hắn lại mang theo ý cười Lại xem cái kia trung niên tu sĩ Lúc này hắn đã liền không chế phi Kiếm sức lực cũng đã không có Hắn sắc mặt trắng bệnh nằm ngựa Ở nước biển bên trong Hai mắt trừng đến đại đại Trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng Ở hắn trung quanh Máu tươi đã đem nước biển nhuộm thành màu đỏ. Nhưng mà máu tươi vẫn như cũ không ngừng từ trên người hắn chạy xuôi ra tới. Vì cái gì hắn vô cùng gian nan nói xong, tay vô lực rũ đi xuống, cả người mất đi sinh lợi, hiển nhiên đã chết. Đằng xa đã nhanh chóng bay ra, nháy mắt cắn nuốt trung niên tu sĩ vừa mới bay ra nguyên hồn. Phượng Lan khuynh đi vào lang giật viên bên cạnh, ôn nhu đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhìn trong mắt hắn tràn ngập tán thưởng cùng đau lòng. Nàng đem một viên ly vẫn đang để vào hắn trong miệng, nhẹ nhàng ở hắn trên môi hôn một chút, giật xa ngươi làm thực hảo. Vượt cấp chiến tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ làm được. Nay chứ bỏ phải có một viên kiên định tâm ngoại, thực lực mới là mấu chốt. Bởi vậy có thể thấy được, mấy năm nay hắn khẳng định trải qua qua vô số lần sinh tử gian luyện. Bởi vì chỉ có trải qua sinh tử người, mới có thể ở đối mặt khiêu chiến khi như thế không sợ không sợ. Lăng giật viễn mang huyết khỏe môi hơi hơi nổi lên một mặt cười nhạt, suy yếu mở miệng nói, ta thực vui vẻ tuy rằng hiện tại hắn, toàn thân sức lực đều đã hao hết, nhưng là hắn thật sự thực vui vẻ. Bởi vì hắn thắng, hắn khiêu chiến chính mình cực hạn, cũng chiến thắng chính mình. Ngoan! Đừng nói nữa, trước ngủ một lát. Phượng Lan khinh ôn nhu giúp hắn lao đi trên mặt vết máu, như hống hải tử giống nhau hướng hắn. Lăng giật viễn mỉm cười gật gật đầu, nghe lời nhắm hai mắt lại. Khuynh Nhi, để cho ta tới ôm giật xa đi. Lăng giật trần vươn tay. Giật xa không có việc gì, hắn liền an tâm rồi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, chúng ta trở về đi. Trở lại biệt thự, Phượng Lan Khuynh giúp Lăng giật viễn toàn thân rửa sạch một lần, thay sạch sẽ quần áo sau, nhẹ nhàng đem ngủ say chung hắn đặt ở trên giường. Tuy rằng ở ly vẫn đang dưới tác dụng, hắn thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là hắn hao hết chân nguyên. Lại yêu cầu một đoạn thời gian tới khôi phủ. Đi vào phòng khách, nhìn đến lăng giật trần đang ở trong phòng bếp bận rộn. Phượng Lan Khuynh đi vào phòng bếp, chỉ thấy ở phòng bếp cơm trên đài, đã bày mấy mâm làm tốt điểm tâm. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tiến vào, lăng giật trần dương môi cười, giật xa hắn thế nào? Không có việc gì. Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai liền lại sinh Long Hoạt Hổ. Phượng Lan Khuynh cười nói, đây là tu chân chỗ tốt. Nếu là người bình thường bị như vậy trọng thương, tuyệt đối muốn ở bệnh viện nghỉ ngơi cái một hai năm. Nhưng là người tu chân lại chỉ cần một viên đan dược, cùng một đêm tĩnh dưỡng là được. Lăng giật chân đem hòa giảm, lôi kéo phượng lan khuynh ở một bên cơm đài bên ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới nàng bên môi, nếm thử xem được không ăn. Bởi vì lo lắng nàng sẽ đói, cho nên hắn làm mấy thứ điểm tâm, đồng thời cũng giúp giật xa hầm một nồi cháo, chờ hắn tỉnh lại liền có thể ăn. Ăn rất ngon. Phượng Lan Khuynh cũng cầm lấy một khối điểm tâm, phóng tới Lang Dật Trần bên miệng, ngươi cũng nếm thử. Lang Dật Trần mỉm cười hé miệng, ở điểm tâm thượng cắn một ngụm, "Khuynh nhi, ta thật sự hảo tưởng hiện tại liền đi tìm chết vong cốc rèn luyện. Hôm nay trận chiến đấu này cho hắn mang đến vô cùng chấn động, cũng làm hắn càng thêm khát vọng có thể trở nên cường đại." Phượng Lan Khuynh duỗi tay nắm lấy Lang Dật Trần tay, nhìn hắn trong mắt tràn ngập đối hắn cổ vũ cùng tín nhiệm. Về sau ngươi cũng nhất định sẽ giống như bọn họ trở nên cường đại, ta tin tưởng ngươi. Hắn có thể ở ngắn ngủ nửa năm nhiều thời giờ, liền tu luyện đến Kim Đan Sơ Kỳ, đã thuyết minh hắn tu luyện khắc khổ. Ân. Lăng giật trần trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu cùng tự tin. Phượng Lan Khinh tiến lên ở lăng giật trần trên môi hôn một cái. Giật trần, ta hiện tại đi giúp ra ra bọn họ chuẩn bị tân niên lễ vật, chờ đến trời đã sáng, ta và các ngươi cùng đi trong nhà chúc Tết. Lăng giật trần hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại đây sau, kinh hỉ nhìn Phượng Lan Khuynh, đi nhà ta. Phượng Lan Khuynh rảo hoặc cười, đương nhiên. Các ngươi hiện tại nhưng đều là người của ta, ta như thế nào có thể không đi bái phỏng một chút ta tương lai người nhà đâu. Xấu tức phụ dù sao cũng phải thấy cha mẹ trông sao. Khuynh nhi ta hảo vui vẻ. Thật sự hảo vui vẻ. Ha ha ha lăng giật trần ôm Phượng Lan Khuynh vui vẻ chuyển vòng nàng nguyện ý làm người nhà của hắn biết bọn họ quan hệ đủ để chứng minh nàng đối bọn họ để ý ánh nắng tươi sáng trên cây thỉnh thoảng truyền đến chim chóc ríu ra ríu rít tiếng kêu tuy rằng tháng riêng thời tiết thập phần rất lạnh nhưng là lăng vạn giảm lại chỉ ăn mặc một kiện áo đơn tinh thần phân chấn ở trong sân đánh thái cực hiện tại thân thể hắn so với từ trước không biết muốn hảo nhiều ít lần từ rất xa sau khi trở về bọn họ một nhà cũng bắt đầu rồi tu chân tu chân lúc sau Hắn mới biết được, nguyên lai thế giới này xa so với hắn sở hiểu biết còn muốn thần kỳ. Ra ra, viên ngoại chuyện tới Lăng Nhược Vũ có chút hưng phấn thanh âm. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Lăng Vạn dặm cũng không có ngừng tay chung động tác, quay đầu nhìn về phía chạy tiến chính mình sân Lăng Nhược Vũ. ca, ca hắn mang bạn gái đã trở lại. Lăng Nhược Vũ cố ý không nói cho Lăng Vạn dặm Lăng giật trần bạn gái là ai? Thật sự, Lăng Vạn Giảm ngừng tay chung động tác. Bước nhanh hướng về tiền viện đi đến. Không nghĩ tới kia tiểu tử vô thanh vô tức, thế nhưng đem bạn gái cấp mang về tới. Ra ra quần áo. Lăng nhược vũ vội vàng cầm lấy một bên quần áo theo đi lên. Đi vào phòng khách, chỉ thấy người một nhà cư nhiên đều đã đến đông đủ. Mọi người nhìn đến lăng vạn rằm tiến vào, một đám đều đứng lên. Lăng vạn rằm ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đào qua, cuối cùng ngừng ở đứng chung một chỗ ba người trên người. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh đứng ở trung gian, Lăng giật trần cùng Lăng giật viễn phân biệt đứng ở nàng hai bên. Hơn nữa bọn họ hai người tay, thế nhưng đều nắm nàng một bàn tay. Tình huống này làm Lăng vạn dặm thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy có chút quái gì. Hắn biết giật trần cùng Phượng Lan Khuynh chi gian quan hệ có chút không đơn giản, nhưng là này giật xa là chuyện như thế nào đâu. Mọi người đều ngồi xuống đi. Lăng vạn giảm tuy rằng tò mò, nhưng là hắn lại không có mở miệng hỏi. Bởi vì hắn biết, bọn họ ba người nếu lấy như vậy phương thức đứng chung một chỗ, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ nói ra nguyên nhân trong đó. Phượng Lan Khuynh đi đến lăng vạn giảm trước mặt, đem một lọ đan dược đưa tới hắn trước mặt, lăng ra ra. Lan Khuynh chúc ngài tân niên vui sướng. Nay bình tụ khí đan là Lan Khuynh một chút tâm ý, thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Từ lăng lão ra tử hơi thở, nàng liền biết hắn đã bắt đầu tu luyện. Mà này tụ khí đan. Đối hiện tại hắn tắc có cực đại chỗ tốt. Lăng vạn dám nghe vậy, có chút kinh hỉ. hắn biết đan dược đối chính mình chỗ tốt, Lan Khuynh ngươi thật là có tâm. Đối với Phượng Lan Khuynh là người tu chấn sự, nếu vũ đã nói cho hắn. Cho nên nàng đưa hắn đan dược, hắn cũng không cảm thấy tò mò. Hiếu kính ngài là là. Phượng Lan Khuynh ngữ mang thâm ý nói. Lan Khuynh ngươi trước ngồi đi. Phượng Lan Khuynh ý tứ Lang vạn dám minh bạch. Đối với Phượng Lan Khuynh. Hắn cũng vẫn luôn đều thập phân thích, thực hy vọng nàng có thể trở thành chính mình cháu dâu. Chỉ là hiện tại còn không có lộng minh bạch nàng cùng giật xa quan hệ. Phượng Lan khinh cười gật gật đầu, đi vào lăng giật trần cùng lăng giật viên trung gian ngồi xuống. Chuyện này sớm hay muộn mọi người đều là sẽ biết, cho nên nàng cũng không tưởng giấu giếm nàng cùng giật trần bọn họ quan hệ. Nếu là nàng chỉ thừa nhận bọn họ bên trong một người là nàng bạn trai, như vậy đối một người khác không thể nghi ngờ chính là thương tổn. Nàng yêu bọn họ, cho nên tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Lăng giật trần cùng lăng giật viện thập phần ăn ý cầm tay nàng. trừ bỏ biết nội tình lăng nhược vũ cùng lăng giật mặt ngoại, những người khác thấy như vậy một màn, đều nhịn không được nhíu hạ mi. Ba người quan hệ, chỉ cần là người sáng suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trong đó không tầm thường. Giật xa các ngươi đây là lăng giật viện mẫu thân tiền tâm như nhịn không được mở miệng nói. Bởi vì nhi tử từ nhỏ liền đi cô luân, cho nên bọn họ chi gian cảm tình cũng không nếu như hắn mẫu tử như vậy thân mật. Nhưng là nàng yêu hắn tâm, lại là cùng khác mẫu thân giống nhau. Mẹ! Ta là Lan Khuynh người. Lăng giật viễn nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, ngựa ngùng mở miệng nói. Lăng giật viễn nói là mọi người nháy mắt ngốc lăng ở đường trường. Bọn họ không thể tưởng được, Lăng giật viễn nói chuyện thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp. Giật trần vậy ngươi là... Lăng giật trần mẫu thân vương Nguyệt Liên, tràn đầy khó hiểu nhìn Lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh tương nắm ở bên nhau tay. Nếu Phượng Lan Khuynh là giật xa bạn gái, giật trần này trộn lẫn trăng ở bên trong lại là cái chuyện gì? Lăng giật trần tràn đầy nhu tình nhìn Phượng Lan Khuynh, ta cũng là Khuynh Nhi người. 151, sẽ không tách ra. Lăng giật trần nói, tựa như một đạo sấm sét ở mọi người chi gian nổ vang. Bọn họ ngốc ngốc nhìn Lăng giật trần ba người hoàn toàn vô pháp phản ứng lại đây. Lăng vạn dặm càng là cả kinh liên thủ chung chén trà rơi xuống trên mặt đất cũng không tự biết. Hai cái tôn tử đồng thời thích một nữ tử, còn đều nói là nàng người, cái này làm cho hắn như thế nào có thể bình tĩnh. Lăng giật mặt cùng lăng nhược vũ hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ sớm đã đã biết ba người quan hệ, nhưng là bọn họ lại không có nghĩ đến, đại ca bọn họ thế nhưng sẽ nói ra như vậy kinh người nói tới. Hồ nháo! Lăng ra đời thứ hai ra chủ lăng ngự phong một phách cái bàn quát. Một nữ xứng nhị phu, hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến, sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. 3. Chúng ta không có hồ nháo, ta ái khuynh nhi. Giật xa cũng đồng dạng ái khuynh nhi. Lăng giật trần ánh mắt kiên định nhìn lăng ngự phong. Đúng vậy. Chúng ta là không rời đi nàng. Lăng giật viễn kiên định nói. Lan khuynh ở nơi nào, nơi nào chính là hắn ra. Lăng ngự phong nghe vậy, một khuôn mặt tức khắc tức giận đến đỏ bừng, ngươi, các ngươi, thật là tức chết ta. Tóm lại các ngươi bên trong cần thiết phải có một người rời khỏi. Các ngươi như bây giờ quan hệ, đừng nói chúng ta không thể tiếp thu, chính là toàn bộ hoa hạ cũng là sẽ không tiếp thu của các ngươi. Hán ngự khí nghiêm khắc nói, trong giọng nói tràn ngập không thể kháng cự uy nghiêm. Chúng ta không cần người khác tiếp thu, chúng ta chỉ cần cùng lan khinh ở bên nhau. Lăng giật viễn tay chặt chẽ nắm phượng lan khuyên tay, thuần triệt trong mắt trừ bỏ kiên định vẫn là kiên định. Giật xa nói chính là ta muốn nói. Lăng giật trần kiên định đón nhận phụ thân Lăng Ngự Phong ánh mắt. Hắn ở biết chính mình yêu khuynh nhi thời điểm, hắn liền thề quá cả đời này đều sẽ không rời đi nàng. Lăng Ngự Phong nhìn đến hai người thái độ, khi thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Giật trần tính mẹ cầu xin ngươi. Vương Nguyệt Liên nhìn Lăng giật trần trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Thiền tâm như cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lang giật viễn. Trong lòng đã hy vọng chính mình Nhi tử, có thể cùng người yêu hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, lại hy vọng hắn có thể rời khỏi này phức tạp tam giác quan hệ. Mẹ! Khác sự ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc chuyện này không được. Lang giật trần xin lỗi nhìn chính mình mẫu thân. Hắn đem khuynh nhi xem so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng, hắn sao có thể rời đi nàng. Lang giật viễn đối với tiền tâm như lắc lắc đầu. Hắn ý tứ đã biểu đạt thập phần rõ ràng. Nhìn đến hai cái tôn tử kiên định thái độ, lang vạn dậm thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía phượng Lan Quỳnh, Lan Quynh, Lang Gia Gia biết ngươi là cái hảo hài tử. Ở Lang Gia Gia trong lòng cũng vẫn luôn hy vọng ngươi có thể trở thành Lang Gia Gia cháu dâu, chỉ là các ngươi như bây giờ quan hệ, thật là không được. Ngươi nghe Lang Gia Gia một câu, hảo hảo suy xét một chút các ngươi trì dàn quan hệ, hảo sao? Sự tình mấu chốt ở lan túi người thượng, chỉ có nàng đồng ý, giật trần cùng giật xa mới có thể hết hy vọng. Phượng Lan khinh cảm giác được lăng giật trần cùng lăng giật viễn năm chính mình tay, hơi hơi khẩn một chút. Nàng biết hai người là ở lo lắng, đối với bọn họ nhật nhạt cười, yên tâm. Nàng chạm thân, tay lại vẫn như cũ cùng bọn họ gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng ánh mắt bằng phẳng kiên định đón nhận lăng vạn giảm ánh mắt, lăng ra ra. Ta sẽ không rời đi bọn họ. Chính như giật xa theo như lời, chúng ta cũng không để ý cái nhìn của người khác. Hơn nữa ta tin tưởng, chúng ta ở thế giới này sở đại thời gian cũng hoàn toàn không sẽ quá dài. Chờ nàng đoạt lại Phượng tộc sau, nàng liền sẽ mang theo đại gia cùng đi nơi đó. Lăng Ngự Phong nghe được Phượng Lan Khuynh nửa câu đầu thời điểm, khi thiếu chút nữa liền trụ bàn. Nhưng là ở Phượng Lan Khuynh nói ra sau một câu khi, hắn lại ngây ngẩn cả người. Lăng Vạn dám nghe vậy cũng là vẻ mặt không rõ nhìn Phượng Lan Quynh, Lan khuynh ngươi lời này là có ý tứ gì. Không lưu tại thế giới này, chẳng lẽ còn có thể đi ngoại tinh cầu không thành. lang ra gia chẳng lẽ quên mất, chúng ta hiện tại đã là người tu chân sao. Người tu chân vốn chính là áp đảo thế giới này phía trên. Cho nên chúng ta muốn để cao chính mình tu vi, nhất định phải đi chân chính tu chân giới. Mà ở tu chân giới, căn bản là sẽ không có người đi chú ý những việc này. Ở tu chân giới một nam cưới nhiều nữ, hoặc là một nữ cưới nhiều nam, đều là bình thường sự. Hơn nữa thân phận của nàng vốn chính là phượng tộc vương giả, liên tính thật sự có được hậu cung ba nghìn cũng thuộc bình thường. Tu chân giới Lăng ngự phong tự nhiên đã tử lăng giật trần bọn họ nơi đó nghe nói qua tu chân giới, cũng biết bọn họ hai tháng sau sẽ đi tu chân giới rèn luyện. Chỉ là chính mình đám người về sau cũng có thể đi nơi đó sao? Đúng vậy. Tu chân giới tuy rằng không có giống địa cầu như vậy thái bình, nhưng là lại có tràn đầy linh khí, cùng vô số tu chân tài nguyên. Chỉ cần nàng đoạt lại phượng tộc, liền có thể cho bọn hắn một cái thoải mái tu luyện hoàn cảnh. Chúng ta thật sự cũng có thể đi tu chân giới sao? Lang Vạn dặm có chút chờ mong hỏi. Tu chân giới ở hắn trong lòng chính là thần bí tồn tại. Từ giật chân bọn họ nơi đó biết được có tu chân giới tồn tại sau, hắn cũng có hướng tới quá. Nhưng là hắn lại biết. Tu chân giới cũng không phải muốn đi là có thể đi địa phương. Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt tự tin mỉm cười, tự nhiên có thể. Nàng đối chính mình luôn luôn đều rất có tin tưởng. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trên mặt tự tin tươi cười, lang vạn dằm cùng lang ngự phong trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chờ mong. Bọn họ tu luyện sau, kỳ thật vẫn luôn ở lo lắng một vấn đề. Đó chính là theo bọn họ tu luyện, bọn họ có thể tồn tại thời gian liền sẽ càng dài. Nhưng mà vượt qua thế giới này cực hạn, tự nhiên liền sẽ khiến cho không cần thiết chú ý. Nhưng là hiện tại vẫn là ở địa cầu, chỉ cần ở chỗ này, các ngươi quan hệ liền sẽ không bị thừa nhận. Lăng Ngự Phong cố chấp nói. Mặc kệ nói như thế nào, nhị nam xứng một nữ hăn chính là cảm thấy không ổn. Lăng Ba Bá. Hiện tại chúng ta chỉ là ở bên nhau, cũng không phải kết hôn, cho nên cũng không cần bị thừa nhận cái gì. Sở dĩ đem chúng ta trì dàn quan hệ nói cho các ngươi, là bởi vì chúng ta tôn trọng các ngươi, muốn được đến các ngươi chúc phúc." Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nói, tuy rằng đối phương là trưởng bối, nhưng là nàng có nàng kiên trì, nàng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào phản đối mà từ bỏ chính mình ấy người. Liên tính người kia là bọn họ người nhà cũng là giống nhau. Lăng Ngự Phong muốn phản bác, chính là nhìn đến Phượng Lan Khuynh cặp kia sáng ngời khiêm người, lập loè kiên định, bất khuất Cùng kiêu ngạo con người Hắn trong lòng đột nhiên run lên Không tự chủ được hút một ngụm khí lạnh Giống như bị một cái búa tạ chú ý Chúng giống nhau Trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ bị chinh phục cảm giác Căn bản vô pháp nói ra Phản kháng nàng lời nói tới Lăng vạn dằm sắc bén hai tróng mắt tiếp lại đánh giá phượng lan quinh Ở nàng trên người vốn là có một cổ Vô hình vương giả chi khí Nhưng mà vừa mới trong nháy mắt Kia cổ vương giả chi khí Càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ Hắn vẫn luôn cảm thấy nàng thực không đơn giản, mà hiện tại hắn càng thêm đích xác định rồi chính mình suy đoán. Hắn có thể khẳng định nha đầu này tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Tuy rằng hắn cũng không tán thành hai cái tôn tử đều thích một người, nhưng là chính cái gọi là con cháu đều có con cháu phúc. Nếu bọn họ phản đối không được, như vậy cũng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Phượng Lan Khuynh ở Lang gia cũng không có lưu lại bao lâu. Ở nàng rời đi sau, Lăng Dật Trần cùng Lang Dật Viễn Đã bị lăng vạn Dặm kêu đi thư phòng. Hai huynh đệ đi vào thư phòng, chỉ thấy trong thư phòng trừ bỏ ra ra lăng vạn Dặm ngoại, bọn họ phụ thân cũng đều ở. Ra ra. Ba. Nhị thúc. Ra ra. Ba. Đại bá. Hai người hướng đang ngồi ba vị chào hỏi nói. Ngồi đi. Lăng vạn Dặm chỉ chỉ một bên sofa, đối hai người nói. Ở bọn họ không có tiến vào phía trước, hắn đã cùng bọn họ phụ thân nói qua. Lăng Dật Trần cùng Lăng Dật Viễn liếc nhau, theo lời ở sofa ngồi xuống. "Dứt Trần, dứt xa, các ngươi có phải hay không nhất định phải kiên trì mình thấy?" Lăng Vạn dặm mở miệng nói, "Nàng so với ta mệnh còn quan trọng." Lăng Dật Trần mở miệng nói, "Trước kia hắn đối nữ nhân khinh thường nhìn lại, thậm chí liền mẫu thân cùng muội muội, hắn đều không muốn dựa vào thân cận quá." Lúc ấy, hắn cũng từng hoài nghi quá chính mình có phải hay không nơi nào không bình thường. Nhưng là cùng Khuynh Nhi tiếp xúc sau, hắn mới biết được, cũng không phải hắn không bình thường, mà là hắn không có gặp được sinh mệnh nàng. Nếu là không có gặp được Khuynh Nhi, không có nếm đến kia hạnh phúc tư vị, hắn có lẽ còn có thể vô dục vô cầu quá cả đời. Nhưng là hiện tại, chỉ là một khắc không thấy được nàng, hắn liền sẽ ức chế không được suy nghĩ nàng. Hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được, cổ nhân theo như lời một ngày không thấy, như cách tam thu. Không có nàng nhật tử. Mỗi một ngày chính là thống khổ dày vò. Lăng giật viễn ánh mắt kiên định nhìn về phía lăng và dặm, ra ra. Ta là nàng người, đời này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu không có gặp được Lan Huynh, hắn căn bản không biết cái gì mới là chân chính vui sướng, cũng sẽ không biết nguyên lai like ái cùng bị ái, là như thế hạnh phúc. Như vậy hắn nhân sinh cũng chỉ biết dư lại buồn kẻ cùng nhạt nhéo. Trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện. Cho dù có một ngày, hắn có thể thành công phi thăng. Nhưng là hắn vẫn như cũ là cô độc. Lăng vạn dằm nghe được hai cái tôn tử nói, bất đắc di thở dài một hơi, nhìn về phía lăng ngự phong cùng lăng ngự kiêu, ta liền nói đi. Bọn họ liền cùng lúc trước các ngươi giống nhau, cố chấp giống đồng ưu Hắn này hai cái nhi tử lúc trước cũng cùng này hai cái tôn tử giống nhau, nhận định một người, căn bản là không màng trong nhà có đồng ý hay không. Ngự Tiêu càng là vì muốn cùng hắn thê tử ở bên nhau, suốt rời nhà đi ra ngoài ba năm. Chờ đến bọn họ tìm được hắn thời điểm, hắn đã cùng tâm như kết hôn, có rất xa. Lăng ngự phong cùng lăng ngự kêu nhìn nhau cười khổ. Bọn họ này còn không phải di chuyển tự hắn lao nhân ra sao. Nghe được lăng Vạn giảm nói, lăng giật trần liền biết hắn đã đối bọn họ cùng khuyên nhi quan hệ cam chịu, cho nên cũng liền có nói dỡn tâm tư, ra ra. Nghe nói ngày năm đó chuyên mãi mãi thời điểm, chính là không thiếu phí công phu, còn kém một chút bởi vì mãi mãi ngồi sổm nhà tù. Bởi vì khi đó đang đứng ở Văn cát, mà hắn mãi mãi là đài loan người. Căn cứ vào đương nhiên lịch sử bóng dáng, đại lục cùng Đài Loan là không cho phép thông hôn, bằng không liền sẽ bị ở vào phản quốc tội. Nhưng là ra ra lại vẫn như cái tôi ngày xưa, phi khanh không cưới. Càng là bởi vì việc này, náo ra không nhỏ động tĩnh. Tiểu tử thối, ngươi dám bái lão nhân gốc gác, xem lão nhân hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Lương vạn rậm thổi dâu chừng mắt nói, "Ra ra." "Ngài thủ hạ lưu tình a." "Tôn nhi ta còn không cưới vợ đâu." Ha ha ha nhìn đến này, một gia một trẻ chơi vui vẻ vô cùng, Lăng Ngự Phong ba người cũng nhịn không được cười ha hả. "Thính, con cháu đều có con cháu phúc, hết thảy thuận theo tự nhiên đi." Phượng Lan Khuynh từ lăng ra trở về, liền tới tới rồi Tam Ca Phượng Lan khế phòng, lại thấy hắn phòng căn bản là không có người. "Nghĩ nghĩ, thế ra phi kiếm hướng về Long Nhảy Giang mà đi." Gần nhất tam ca không phải bồi người nhà cùng nàng, chính là đi long nhảy giang tu luyện. Đi vào long nhảy giang kết giới, chỉ thấy tam ca Phượng Lan Khê chính nhắm mắt ngồi ở linh dịch chung tu luyện. Xem lúc này bộ dáng của hắn, hẳn là đang ở đánh sâu vào đột phá kim đan kỳ cai chán. Phượng Lan Khuynh đi đến một bên, lặng lặng nhìn chăm chú vào tu luyện trung Phượng Lan Khê. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối hắn tình cảm đã ở bất chi bất giác chung đã xảy ra biến hóa. Đã không hề là qua đi đơn thuần huynh muội chi tình. Hắn làm nàng có loại rất muốn ỷ lại hắn, muốn hướng hắn làm lũng cảm giác. Loại cảm giác này không giống lâm ảnh cái loại này tâm ý tương thông, cũng không giống giật trần hiểu nhau gắn bó, càng không giống giật xa đơn thuần yêu say đám. Nhưng là lại làm nàng có loại thực hưởng thụ cảm giác. Phượng Lan khinh cứ như vậy nhìn Phượng Lan Khê, cũng không biết qua giải hơn thời gian. Nàng cảm giác được Phượng Lan Khê trên người linh lực, bắt đầu từng đợt dao động lên. Xem ra là muốn đột phá Phượng Lan Khê biết chính mình sắp muốn đột phá Hắn khẩn thủ tâm đài Điều động toàn thân linh lực Đem chúng nó toàn bộ hội tụ ở bên nhau Một lần so một lần càng thêm dùng sức Nỗ lực đánh sâu vào kia tầng mỏng như cánh ve Lại kiên cô vô cùng cái chắn Cũng không biết đánh sâu vào dài hơn thời gian Kia tầng cái chắn rốt cuộc phát ra bang Một tiếng bỡ vụt Tiếp theo đó là doanh mà một tiếng Ở Phượng Lan Khê thức hải trung nổ vang Từng luồng mênh mông linh lực, tiến vào hắn ý thức hải, giống như dòng suối trung hối vào một đại cổ thanh tuyển giống nhau, chạy khắp hắn khắp người. Phượng Lan Khê chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng, loại này lực lượng tuyệt đối là từ trước vô pháp bằng được. Hắn mở hai mắt, thấy được cách đó không xa chính nhìn hắn mỉm cười Phượng Lan Quynh, Quynh Nhi. Hắn vui vẻ từ linh dịch trung đứng lên, đi nhanh hướng về nàng đi đến, ôn nhu đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi, Tam ca chúc mừng ngươi thành công đột phá kim đăng kỳ. Phượng Lan Khuynh cười chúc mừng nói. Tìm ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Phượng Lan Khê có chút lò lắng nói. Không có. Liên tưởng ngươi. Phượng Lan Khuynh cười hoàn thượng Phượng Lan Khê cổ, làm lung ôm ở hắn trong lòng ngực. Nghe vậy, Phượng Lan Khê nét mặt biểu lộ một mặt kinh hỉ tươi cười, Khuynh Nhi lặp lại lần nữa, lời này Tam ca thích nghe. Nghe được nàng nói như vậy. Quả thực so với hắn đột phá kim đan kỷ còn vui vẻ. Phượng Lan Khuynh ngừng đầu, nhìn Phượng Lan Khê Tuấn Lãng phi phạm khuôn mặt, khẽ cười nói, ta tưởng ngươi. Khuynh nhi ngươi nói như vậy, Tam Ca thật sự hào vui vẻ, ha ha ha Phượng Lan Khê trong lòng tràn đầy kích động cùng hạnh phúc, hắn ôm chặt lấy nàng, Tuấn Lãng trên mặt tràn đầy tươi cười. Tam Ca ta quần áo đều bị ngươi lộ ướt. Nhìn đến hắn vui vẻ tươi cười, Phượng Lan Khuynh trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc. Hai người tương dựa ngồi ở trên cỏ, Phượng Lan Khê lấy ra một con hộp đưa cho Phượng Lan huynh, đây là tam ca tặng cho ngươi tân niên lễ vật, mở ra nhìn xem, có thích hay không. Chư tịch ngày đó hắn liền tưởng đưa cho nàng, chỉ là nàng cùng lăng giật viễn đi ra ngoài, cho nên vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Phượng Lan Khinh tiếp nhận hộp mở ra, chỉ thấy hộp là một chi có khắc phượng hoàng đồ án tử Ngọc Trâm, tuy rằng hình thức rất đơn giản, thủ công lại rất là tinh xảo, thực thích. Tam ca, ngươi giúp ta mang lên đi. Tay nàng chỉ lay động chính mình sợi tóc, thực mau liền vãn hảo một cái bối tóc. Phượng Lan khê duỗi tay cầm lấy tử ngọc trâm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua Phượng Lan khinh như lụa tóc đen, có chút vụng về đem tử ngọc trâm cắm vào nàng phát gian. Hắn ở giúp nàng chọn lựa tân niên lễ vật thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng này chi tử ngọc trâm, vì thế liền mua. Tam ca đẹp sao? Phượng Lan khinh quay đầu tới nhìn về phía phượng lan khê, phượng lan khê ngơ ngẩn nhìn trước mặt phượng lan huynh, lúc này nàng nơi nào là đẹp có thể hình dung, tuyệt mỹ ngũ quan, tinh ánh như ngọc, vài sợi màu đen sợi tóc tùy ý buông xuống ở bên hai, càng thêm một tiêu tiểu mỹ phong tình. cám thượng tử ngọc châm sau nàng, có một loại cổ điển mỹ nhân nhã vận, phảng phất giống như lâm phàm thiên tử, mỹ đến như vậy kinh tâm động phách, mỹ phảng phất giống như hư ảo, càng thêm mê say hắn tâm hồn. Nhìn đến Phượng Lan khê ngốc ngốc nhìn chính mình bộ dáng, Phượng Lan khuynh nhịn không được muốn cười, nàng cười xấu xa vươn tay, nghiết thượng hắn khuôn mặt tuấn tú, tam ca hồi hồn tới. Phượng Lan khê ở nhìn đến nàng trong mắt chợt lóe mà qua rảo hoạt quang mang khi, cũng đã đã biết nàng muốn chơi xấu, bất quá hắn lại rất hưởng thụ bị nàng chơi xấu cảm giác. Ngươi cái này nghịch ngợm nha đầu, xung lịch hôn một cái nàng cánh môi, đem nàng ngụ ở chính mình trong lòng ngực. Tạm ca ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Phượng Lan Khuynh cười ha hả nói. Là cái gì? Phượng Lan Khê mỉm cười nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, trong mắt có một tia chờ mong. Phượng Lan Khuynh lấy ra nàng luyện chế tốt màu ngân bạch nhẫn, đưa tới Phượng Lan Khê trước mặt. Nhẫn chữ vật. Phượng Lan Khê hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì ở phía trước chút thời gian nàng đã đưa cho hắn một con nhẫn chữ vật. Ân. Bất quá này chỉ nhẫn chữ vật lại bất đồng. Bởi vì ta chỉ luyện chế năm con, ta, giật trần, giật xa, lâm ảnh còn có. Tam ca ngươi không thích sao. Phượng Lan Khuynh giảo hoạt cười nói. Phượng Lan Khê vừa nghe Phượng Lan Khuynh nói, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, vươn chính mình tay, Khuynh Nhi giúp Tam ca mang lên. Hán đương nhiên biết lăng giật trần bọn họ trong lòng nàng vị trí. Tam ca mang lên này chỉ nhẫn nhưng chính là người của ta, không bao giờ có thể đổi ý. Ngươi muốn hay không hiện tại suy xét một chút. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa nói. Không cần suy xét. Đến đây đi. Phượng Lan Khê trên mặt có một tia khó có thể ước chế vui vẻ. Khuynh nhi nàng rốt cuộc chịu chân chính tiếp thu hắn, thật sự là quá tốt. Phượng Lan Khuynh duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khê tay, đem nhận chậm rãi tròng lên hắn ngón tay thon giải thượng. Tam ca mang lên này chỉ nhẫn, ngươi liền không còn có đổi ý cơ hội. Này không đơn giản chỉ là một con nhẫn. Càng là một phần hứa hẹn. Phượng Lan khê tay cùng nàng mười ngón dao nắm, trịnh trọng nhìn Phượng Lan Quynh, Quynh Nhi, Tam ca sinh thời đều sẽ không đổi ý. Hắn sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Tuy rằng hắn còn chưa đủ cường, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ nỗ lực biến cường. 152. Tìm kiếm Ngọc Ấn Ngọc Thúy Hiền tu sửa đang ở hừng hực khí thế tiến hành, tuy rằng hiện tại còn ở thắng riêng, nhưng là lấy vương chấn hải nhân mạch. Muốn tìm một ít công nhân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa rất nhiều công nhân bởi vì không mua được vé xe lửa nguyên nhân, An Tết đều lưu tại Yến Kinh. Có thể ở An Tết thời điểm đến sống làm, đối với này đó công nhân tới nói tự nhiên là tốt nhất bất quá Còn có quan trọng nhất một chút chính là, Vương Trấn Hải ra tiền công tương đối cao. Nhìn đến Vượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh lại đây, Vương Trấn Hải vội vàng đón đi lên, Lão Bản, Lâm Thiếu, các người tới. Hắn cũng vừa lúc có việc muốn xin chỉ thị nàng, không nghĩ tới nàng lại là trước tới. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, vừa lúc trải qua, liền tới đây nhìn xem. Hôm nay Lâm Ảnh nói có việc muốn cùng nàng nói, mà nàng vừa lúc cũng muốn mua một ít đồ vật, liền cùng hắn đi tới Vương Phủ Giếng. Bởi vì Vương Phủ Giếng là yến kinh nổi tiếng nhất phố buôn bán. Mặc kệ là nhật dụng bách hóa, ngũ kim đồ điện, trang phục giày mũ, châu đáo kim cương trở, nơi này đều đầy đủ mọi thứ. Phượng Lan Khuynh đánh giá một chút đã tu sửa không sai biệt lắm Ngọc Thúy Hiên, xem này tiến độ, không dùng được mấy ngày liền có thể một lần nữa khai trương. Ta tính toán đuổi ở Tết Nguyên Tiêu trước khai trương, còn Hảo trong tiệm những cái đó Ngọc Thạch hư hao cũng không nhiều. Đúng rồi lão bản, dưỡng sinh trai nơi đó ta cũng đã phái người đi tiếp nhận, ngài xem nơi đó có phải hay không yêu cầu một lần nữa chỉnh đốn một chút. Vương Trấn Hải cười hỏi, dưỡng sinh trai xin ý thập phân hảo. Hắn tưởng đem cách vách kia ra tiệm cơm cung cấp bàn xuống dưới, đem chúng nó đả thông. Này đó ngươi xem làm liền hảo. Phượng Lan khuynh đối với này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đối với Vương Trấn Hải làm việc năng lực, nàng vẫn là thập phần vừa lòng. Tốt. Lão bản còn có bay lên cao ốc, ta cùng với Vân Tổng giám thương lượng một chút, tuyển hai cái tương đối thích hợp khởi công nhật tử. Một cái là tháng này 28 hào, một cái khác là tháng sau số 6. Ngài cảm thấy tuyển cái nào nhật tử tương đối hảo. Tuy rằng thương trường thượng sự Phượng Lan Khuynh giao cho hắn toàn quyền phụ trách, nhưng là nên làm nàng làm ra quyết định sự, hắn là tuyệt đối sẽ không càng cử. Vậy tháng này 28 hào đi. Phượng Lan Khuynh nói. Nàng làm việc tương đối thích tốc chiến tốc thắng. Cùng vương chấn hải lại hàn huyên trong chốc lát sau, Phượng Lan Khuynh liền cùng lâm ảnh rời đi. Đem sở cần đồ vật cấp mua tể, hai người liền tìm một tiệm cà phê ngồi xuống. Sắc nữ, ngươi biết lần này các đại môn phái muốn cử hành giao lưu hội sự sao. Lâm ảnh lần này tìm Phượng Lan Khuynh ra tới, trừ bỏ tưởng nàng ngoại, chủ yếu chính là tưởng cùng nàng nói chuyện này. Không biết. Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều đại ở long nhảy giang kết giới chung, nhìn tam ca đánh sâu vào kim đăng kỳ, hôm nay buổi sáng mới trở về. Một hồi tới, còn không có tới kịp tiến ra môn, liền ở ngoài cửa gặp tiến đến tìm nàng lâm ảnh. Lần này giao lưu hội là các đại môn phái liên hợp tổ chức, nghe nói sẽ xuất hiện rất nhiều thứ tốt, có hay không hứng thú cùng đi. Lâm ảnh cười nhìn về phía phượng Lan Quynh. Hắn được đến tin tức sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cùng nàng cùng đi tham gia giao lưu hội. Chỉ là vẫn luôn cảm ứng không đến nàng hơi thở, liền biết nàng tất nhiên đi nào đó có che chắn thần thức địa phương. Hôm nay buổi sáng một cảm giác nàng hơi thở, hắn liền gấp không chờ nổi chạy đi tìm nàng. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, hảo A, Giao lưu hội khi nào bắt đầu? Thết nguyên tiêu ngày đó. Lâm ảnh cười nói. Phượng Lan Khuynh đang muốn nói chuyện, di động của nàng vào lúc này vang lên, lấy ra di động nhìn một chút, nhìn đến là Vân Khuynh Triệt đánh tới, không cấm có chút kinh ngạc. Ấn xuống phím cho chuyện, cười nói, Khuynh Triệt ngươi như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Là cái dạng này. Tết Nguyên Tiêu ngày đó có cái môn phái tổ chức giao lưu hội, muốn hỏi một chút người có hay không hứng thú tham gia. Ân, Ta thực cảm thấy hứng thú. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lần này tham gia môn phái sẽ có rất nhiều, hơn nữa chúng ta thương vân đảo lần này cũng sẽ ở nơi đó cử hành một hồi đấu giá hội. Phượng Lan Khuynh bông di động, chỉ thấy lâm ảnh đã từ đối diện di ngồi xuống chính mình bên cạnh. Hán cặp kia u lục sắc đôi mắt chính nhìn chính mình, tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì. Không cấm tò mò hỏi, tiểu lưu manh suy nghĩ cái gì đâu. Sắc nữ, ta hảo tưởng đem người giấu đi. Lâm ảnh ưu lục sắc trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Sắc nữ đào hoa thật sự quá vượng, cái này Vân Khuynh triệt khẳng định cũng là đối nàng có ý tứ, bằng không hắn như thế nào sẽ cố ý gọi điện thoại nói cho nàng giao lưu hội sự đâu. Tiểu lưu manh ngươi sẽ không ghen tị đi. Phượng Lan Khuynh cười nhẹ quát một chút hắn cao thẳng cái mũi ân Lâm ảnh gật gật đầu. Đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Quynh, sắc nữ ngươi hôn ta một chút, an ủi một chút ta yêu ớt tâm linh đi. Kỳ thật hắn ghen làm sao ngăn lúc này đây? Chính là hắn chính là ái nàng, không rời đi nàng làm sao bây giờ? Phượng Lan Quynh trong lòng dâng lên một tia ấy náy, nàng túi người hướng về hắn ngồi thân đi. Nàng lại làm sao không biết bọn họ cảm thụ, chính là hiện giờ nàng, lại có thể làm sao bây giờ? Lâm ảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội. Ở Phượng Lan Khuynh thân thượng hắn thời điểm, đem nàng môi toàn bộ cuốn vào, thật sâu mút vào lên. Cách đó không xa đối diện Phượng Lan Khuynh bọn họ này một bàn, ăn mặc màu đỏ áo khoác nữ tử thấy như vậy một màn, nhẹ rộng đối với ngồi ở nàng đối diện tóc ngắn nữ tử nói, tiểu tuyết ngươi mau xem, ngươi phía sau kia một đôi tình lữ hảo nhiệt tình a Phượng Lan Tuyết ngay vậy, tò mò quay đầu nhìn lại. Nay vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa cả kinh liên thủ chung cà phê đều rơi xuống đất. Nàng không có nhìn lầm đi. Cái kia cùng nam nhân trước mặt mọi người hôn môi người, thế nhưng là nàng đường tỷ Phượng Lan Quynh. Lâm ảnh rốt cuộc vời lòng bông ra Phượng Lan Quynh, nhỏ giọng ở nàng bên thai cười xấu xa nói, sắc nữ, tà xưng lên đâu. Phượng Lan Quynh tức giận phiên lâm ảnh liếc mắt một cái, lưu manh. Đường tỷ không tưởng thật là người, hảo xảo a. Một đạo kinh hỉ thanh âm từ một bên truyền đến. Phượng Lan Quynh ngẩn đầu nhìn lại, nhìn đến người đến là Phượng Lan Tuyết. Không khỏi nhữ hạ mi. Đường tỷ ta có thể ngồi xuống sao? Khi nói chuyện, Phượng Lan Tuyết đã không chút khách khí ở Phượng Lan Khuynh bọn họ đối diện ngồi xuống. Đương nàng thấy rõ ràng Phượng Lan Khuynh bên cạnh lâm ảnh diện mạo khi, ánh mắt liền rốt cuộc chuyển bất động. Đường tỷ vị này chính là Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nam nhân? Đặc biệt là hắn kia một đôi u lục sắc con người, lộ ra thần bí, tinh ánh dịch thấu giống như lục đá quý giống nhau. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Phượng Lan tuyết đối Phượng Lan Khuynh lạnh nhạt thái độ lại không để bụng, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lâm ảnh. Như vậy xinh đẹp nam nhân, không nhiều lắm xem vài lần chính là thực xin lỗi chính mình. Ngươi lại xem tiểu ra đào đôi mắt của ngươi. Lâm ảnh trầm giọng mở miệng nói. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh thái độ, liền biết nàng cũng không thích cái này đường muội cho nên hắn tự nhiên cũng không cần đối nàng khách khí. Phượng Lan Tuyết bị lâm ảnh nói hoàng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Người nam nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, chính là tính tình lại tốt xấu. Vẫn là ngày đó cái kia yêu nghiệt Mỹ Nam tương đối hảo. Cái kia yêu nghiệt Mỹ Nam không phải nói hắn là Phượng Lan Khuynh bạn trai sao. Chính là Phượng Lan Khuynh hiện tại rồi lại cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Chẳng lẽ bọn họ đã chia tay? Nói như vậy, chính mình không phải có cơ hội sao? Phượng Lan Khuynh nhìn Phượng Lan Tuyết liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi còn có việc sao? Không có. Ta chính là lại đây chào hỏi một cái. Phượng Lan Tuyết hảo tâm tình đứng lên, ta bằng hữu còn đang đợi ta, ta liền đi trước. Nhìn đến Phượng Lan Tuyết trở về, Diêu Trân Trân có chút khó hiểu mở miệng nói, nàng thật là ngươi đường thì sao? Như thế nào đối với ngươi thái độ như vậy lãnh đạo? Phượng Lan Tuyết tới gần Diêu Trân Trân, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, nàng đầu có chút vấn đề. Diêu chân chân gật gật đầu, nhìn về phía chính hướng về cửa đi đến Phượng Lan Khuynh hai người, chính là nàng thoạt nhìn một chút đều không giống a. Thấy Phượng Lan Khuynh đã rời đi, Phượng Lan Tuyết nói chuyện cũng liền không hề cố kỵ, này ngươi như thế nào có thể xem ra tới? Nàng khởi sướng bệnh tâm thần tới thực đáng sợ. Đúng rồi, ngươi vừa mới có phải hay không có chụp bọn họ hôn môi ảnh chụp sao? Ngươi chờ một chút đem ảnh chụp truyền cho ta. Mặc kệ gái kia yêu nghiệt Mỹ Nam có hay không cùng Phượng Lan Khuynh chia tay, chỉ cần nàng có Phượng Lan Khuynh cùng Nam Nhân khác hôn môi ảnh chụp ở liền tính yêu nghiệt Mỹ Nam không có chia tay, cũng sẽ khí cùng Phượng Lan Khuynh chia tay. Bởi vì trên đời không có cái nào Nam Nhân có thể chịu đựng chính mình bạn gái trừ bỏ chính mình, còn có khác Nam Nhân. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh đi tới Long Ngải Giang. Bởi vì Lâm ảnh tò mò nàng mấy ngày nay ở địa phương nào, cho nên nàng liền dẫn hắn lại đây xem một chút. Này Giang hạ có một cái kết giới, ta mấy ngày nay liền ở kết giới trung bồi tam ca tu luyện. Phượng Lan Khinh chỉ vào long nhảy Giang nói, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Ân. Lâm ảnh gật gật đầu, tiếp nhận Phượng Lan Khuynh đưa cho chính mình Tỷ Thủy Châu. Có Tỷ Thủy Châu bọn họ trên người quần áo liền sẽ không ước. Hai người nhảy vào long nhảy Giang, tiến vào kết giới bên trong. Nhìn trước mặt tiểu tiểu, chú, nước chảy, cùng khắp nơi linh thực, Lâm ảnh cười nói. Nơi này thật đúng là một cái không tồi địa phương, chính là linh khí hơi chút loãng một ít. Lấy hắn như bây giờ tu vi, nơi này linh khí đã vô pháp thỏa mãn hắn tu luyện. Chúng ta đi trúc ốc đi. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng coi đồng cảm, hiện tại nàng mỗi lần tu luyện yêu cầu linh khí, liền nàng chính mình cũng vô pháp tưởng tượng. Bất quá còn hảo nàng có phượng âm không gian, có thể cho nàng sung túc linh khí. Hai người đi vào chúc Úc, Phượng Lan Khuynh lấy ra ấm trà cùng cái ly. Vì hai người cắt đổ một ly linh trà, tiểu lưu manh ngươi nếu là bạch hổ nhất tộc tương lai vương giả, vì cái gì sẽ lựa chọn tới địa cầu. Vấn đề này nàng vẫn luôn rất tò mò. Theo lý thuyết địa cầu cũng không phải một cái thích hợp tu luyện địa phương, hắn thân là bạch hổ nhất tộc tương lai vương giả, liền tính rèn luyện cũng nên lựa chọn linh khí càng vì tràn đầy địa phương mới là Nếu nàng có thể lựa chọn nói, nàng liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn nơi này. Ta tới nơi này chủ yếu là vì tìm về một kiện thuộc về chúng ta bạch hổ nhất tộc bảo vật. Đối với Phượng Lan huynh, Lâm ảnh tự nhiên sẽ không có chút nào giấu giếm. Hơn nữa nàng hỏi như vậy hắn, khẳng định là tin thân phận của hắn. Phượng Lan huynh nhìn Lâm ảnh, chờ hắn tiếp theo nói. Ta tìm chính là chúng ta bạch hổ nhất tộc, thuộc về vương hậu tượng trưng, là một khối đại biểu thân phận ngọc ấn. Năm đó ta phụ thân cùng mẫu thân đại hôn là lúc, bị ta mẫu thân tỉ tỉ sở trộm. Nàng đánh cắp kia khối ngọc cấn sau, liền tới tới rồi địa cầu. Tuy rằng bạch hổ nhất tộc tại đây hơn một ngàn năm qua, đã phái tới không ít người tìm kiếm, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Mà ta tới nơi này nhiệm vụ, cũng chính là muốn tìm về kia khối ngọc cấn. Chỉ là mấy năm nay không có bất luận cái gì manh mối. Phượng Lan khinh sáng tỏ gật gật đầu, nếu là tìm không thấy kia khối ngọc cấn sẽ thế nào? Kia tự nhiên liền không thể cưới sau. Cho nên ta vương hổ. Ngươi có bằng lòng hay không cùng vi phu cùng nhau tìm kiếm? Lâm ảnh cặp kia nhìn Phượng Lan khuynh hữu lục trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Trước kia hắn cũng không để ý có thể hay không tìm được kia khối ngọc ấn, nhưng là hiện tại vì sắc nữ có thể trở thành hắn vương hậu, hắn là vô luận như thế nào đều phải tìm được kia khối ngọc ấn. Tuy rằng không có ngọc ấn, hắn cũng đồng dạng có thể cưới nàng, nhưng là lại cấp không được nàng vương hậu thân phận. Điểm này là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, Phượng Lan khinh gật gật đầu, nhìn Lâm ảnh nghiêm túc hỏi, Lâm ảnh nếu là ta không thể trở thành ngươi vương hậu, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta vương phu? Nàng có nàng phượng tộc, tự nhiên không có khả năng trở thành hắn vương hậu. Tuy rằng bọn họ yêu nhau, chính là bọn họ đồng dạng có từng người sứ mệnh. Nàng không nghĩ rời đi hắn, nhưng là nàng cũng sẽ không cường lưu hắn. Nguyện ý. Lâm ảnh vô cùng nghiêm túc nói, liền tính nàng thật là phượng tộc vương giả, hắn cũng sẽ không buông ra nàng. Hắn tình nguyện từ bỏ sở hữu, cũng sẽ không từ bỏ nàng. Ngươi này đồ ngốc. Phượng Lan khuynh dối tay nắm lấy hắn tay. Bọn họ vốn chính là tâm ý tương thông, nàng như thế nào có thể không rõ hắn tâm ý. Sắc nữ, nhân ra đều đáp ứng trở thành người vương phu, không biết có hay không cái gì khao thường đâu. Lâm ảnh ta ta gợi lên khỏe môi. Mặc kệ tương lai là hắn trở thành nàng phu, vẫn là nàng trở thành hắn thê, tóm lại chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau liền hảo. Mà kia khối ngọc cấn hắn cũng là sẽ tìm trở về, mặc kệ nàng có thể hay không trở thành hắn vương hậu, hắn vương hậu trước sau chỉ có nàng một người. Cái này đương nhiên là có. Phượng Lan khuynh cười lấy ra chính mình luyện chế tốt nhẫn, ở lâm ảnh trước mặt cơ, cơ Không nghĩ tới người liền cầu hôn nhẫn đều chuẩn bị tốt, nhân ra còn có thể nói cái gì. Đến đây đi. Cấp vi phu mang lên đi. Lâm ảnh nạo kiểu vươn tay mình. Phượng Lan khuynh cười nắm lấy hắn tay. Ta đây liền thật sự mang lên, mang lên chính là không thể đổi ý Nga. Nhân ra chờ đâu? Lâm ảnh ta, ta cười nói. Ú lục trong mắt lại lóe không oán không hối hận quan mang. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, đem nhẫn chậm rãi bộ nhập lâm ảnh trên tay. Nhìn chính mình ngón tay thượng nhẫn, lâm ảnh trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắn rôi tay đem Phượng Lan Khuynh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, ước nóng đầu lưỡi mút lộn nàng vành hai. Sắc nữ, nhẫn đã mang lên. Xuống dưới chúng ta có phải hay không nên động phòng? Lưu manh. Phượng Lan khuynh cười trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sắc nữ xứng lưu manh, chúng ta chính là tuyệt phối đâu. Lâm ảnh xấu xa cười nói, bế lên Phượng Lan khuynh hướng về một bên giường che đi đến. Phượng Lan tuyết đi vào lăng ra biệt thự, chờ lăng giật viễn ra tới. Từ ngày đó nhìn thấy hắn sau, nàng liền vẫn luôn đối hắn nhớ mãi không quên. Hiện giờ có tiếp cận hắn lý do, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chính là đợi nửa ngày, lại chậm chạp không thấy lăng già có người ra tới. Đang nghĩ ngợi tới nên dùng biện pháp gì thấy lăng giật viên thời điểm, lại thấy lăng ra một cái hạ nhân từ bên trong đi ra. Nàng vội vàng đi lên trước, vị này Á Di ngươi xin đợi một chút. Nghe thấy có người kêu chính mình, vương mẹ dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Tuyết, tiểu thư xin hỏi ngươi có chuyện gì sao. Phượng Lan Tuyết lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười, a Di ta là giật xa bằng hữu, Ngươi có thể giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, nói ta có việc tìm hắn sao. Ngươi nếu là giật xa thiếu ra bằng hưu, như thế nào không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Vương mẹ có chút khó hiểu nói. Là cái dạng này, ta lần trước đem điện thoại cấp ném, số di động một cái đều không nhớ rõ. Ta tới tìm giật xa, chính là muốn hỏi hắn muôn số di động. Phượng Lan Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Vương mẹ sáng tỏ gật gật đầu, vậy ngươi chờ một chút. Ta đi theo giật xa thiếu ra nói một tiếng. Đúng rồi, tiểu thư xin hỏi ngươi tên là gì? Ngươi liền cùng giật xa nói, ta là Phượng ra người, hắn sẽ biết. Phiền toái ngươi a gì? Phượng Lan tuyết thập phần có lễ phép nói. Vương mẹ gật gật đầu, xoay người hướng về trong phòng đi đến. Lang giật viễn vừa mới theo sư phụ nơi đó biết được môn phái muốn cử hành giao lưu hội sự. Đang định gọi điện thoại cấp Phượng Lan Quỳnh nói cho nàng tin tức tốt này. Giật xa thiếu ra. Ngoài cửa có cái phượng ra người tìm ngươi có việc. Vương mẹ đi vào lăng giật viễn bên cạnh nói. Nàng chứ bỏ là lăng ra hạ nhân ngoại, cũng là lăng giật viễn mẫu thân tiền tâm như cô mẫu, cho nên cùng lăng giật viễn quan hệ cũng coi như là thân cận. Phượng ra người. Lăng giật viễn hơi hơi có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vương mẹ vậy ngươi khiến cho hắn bảo đi. Nếu là phượng ra người, vậy nhất định là lan khuynh người nhà. Không biết hắn tìm chính mình có chuyện gì. Phượng Lan Tuyết đi theo vương mẹ nó bên cạnh, một đường đi, một đường thưởng thức lăng ra cảnh sát. Đưa nàng đi vào lăng giật viễn nơi tiểu viện, nhìn đến trong sân cảnh sắc, một chút liền ngây dại. Bởi vì nơi này cùng bên ngoài rét lạnh hoàn toàn bất đồng, không chỉ có trong viện nở khắp các màu hoa tươi, hơn nữa độ ấm thế nhưng cũng như ngày xuân giống nhau ấm áp. Phượng Lan Tuyết trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin được, nàng xoa xoa hai mắt của mình. Chính là cảnh sắc như cũ, a di nơi này tại sao lại như vậy? Hiện tại không phải vẫn là mùa đông sao. Vì cái gì nơi này cảnh sắc lại như mùa xuân giống nhau, không chỉ có trăm hoa đua nở, hơn nữa ấm áp như xuân. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Từ giật xa thiếu ra sau khi trở về, nơi này cứ như vậy. Vương mẹ cười nói. Giật xa thiếu ra Mỹ đến cùng thần tiên dường như, phòng trừng liền trời cao đều chiếu cô hắn, không nghĩ làm hắn lanh đến đi. Rất xa thiếu ra ở trong phòng, chính ngươi vào đi thôi, ta liền đi trước. Vương mẹ nói xong, liền trước rời đi. Lăng giật viễn nghe được bên ngoài tiếng bước chân, từ trong phòng đi ra, nhìn đến tới người là Phượng Lan Tuyết, có chút không vui nhăn lại mì, như thế nào sẽ là ngươi? Nếu là sớm biết rằng là nàng lời nói, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng bước vào hắn tiểu viện một bước. Ta tìm ngươi là bởi vì đường tỷ sự. Phượng Lan Tuyết đi vào một bên ghế dựa ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy trên bàn ấm trà vì chính mình đổ một ly trà. Dù sao về sau nàng sẽ là nơi này nữ chủ nhân, cần gì phải khách khí. Vì Lan Khuynh sự. Tuy rằng đối phượng Lan Tuyết không hỏi tự dứt hành vi thực chẳng ghét, nhưng là hắn cũng muốn biết, nàng rốt cuộc tưởng nói cho hắn Lan Khuynh chuyện gì. Người cùng ta đường tỷ còn ở bên nhau đi. Phượng Lan Tuyết ánh mắt từ nhìn đến lăng giật viện thời khắc đó khởi liền không rời đi qua hắn. Thật là càng xem càng yêu nghiệt. Càng xem càng làm nàng tâm động. Có nói cái gì mau nói. Lăng giật viễn nhàn nhạt nói. Đối với Phượng Lan Tuyết nhìn chính mình ánh mắt thập phần chán ghét. Kỳ thật ta tới tìm ngươi là có dạng đồ vật muốn cho ngươi xem. Ta thật không hy vọng ngươi tiếp tục bị chẳng hay biết gì. Phượng Lan Tuyết lấy ra chính mình di động. Có chút thương tiếp nhìn Lăng giật viễn. 153 Tự thực hậu quả xấu. Lăng Dật Viễn nhàn nhạt nhìn lướt qua Phượng Lan Tuyết di động, nhìn đến mặt trên ảnh chụp, hắn nhịn không được nhíu một chút mi. Tuy rằng sớm đã biết Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh quan hệ, nhưng là nhìn đến bọn họ hôn môi ảnh chụp, trong lòng vẫn là sẽ có chút thế ẩm. Nhìn đến Lăng Dật Viễn biểu tình, Phượng Lan Tuyết trong lòng một trận đắc ý, trên mặt lại giả bộ một bộ vô cùng khổ sở bộ dáng, "Chuyện này ta cũng là suy xét đã lâu, mới quyết định tới nói cho ngươi. Nói thật ta thật sự không nghĩ đem chuyện này nói cho ngươi." Nhưng là ngươi tốt như vậy một người, ta thật sự không đành lòng xem ngươi tiếp tục bị giấu dếm đi xuống. Lan Khuynh tuy rằng là ta đường tỷ nhưng là nàng làm như vậy thật sự quá không nên. Ngươi tới chính là vì cái này. Lăng giật viện trong mắt hàn quang lập lòe, một cổ lửa giận ở hắn trong lòng bốp cháy lên. Nữ nhân này cũng dám châm ngòi hắn cùng Lan Khuynh quan hệ, thật là quá đáng giận. Nếu không phải từ nhỏ dưỡng thành tốt đẹp tu dưỡng, hắn tuyệt đối sẽ đem nữ nhân này cấp ném văng ra. Phượng Lan Tuyết nhìn thấy lăng giật viên trong mắt hàn ý, trong lòng càng la đắc ý, nàng đứng lên, đi đến lăng giật viên đối diện, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn, giật xa ngươi đừng khổ sở. Còn có ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Kỳ thật từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta, ta liền thích ngươi. Cút đi. Lăng giật viên cả giận nói. Nữ nhân này như thế nào sẽ như thế làm người ghê thởm. Dật xa ngươi không cần sinh khí. Ta giúp ngươi trở về hảo hảo khuyên một chút đường tỷ nàng như vậy thích ngươi, tin tưởng nàng nhất định sẽ vì ngươi cùng nam nhân kia chia tay. Nàng đấy mắt tràn đầy tàng không được ý cười. Nàng mới sẽ không đi khuyên bọn họ đâu. Nàng hận không thể bọn họ phân càng nhanh càng tốt. Đẹp như vậy, ra thế lại tốt nam nhân, nàng như thế nào bỏ được từ bỏ. rất xa phát sinh chuyện gì. Liên ở lăng giật viễn nhịn không được muốn động thủ đem phượng lan tuyết ném văng ra thời điểm. Lăng giật trần từ bên ngoài đi đến. Phượng Lan tuyết theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Lăng giật trần lại là một trận tim đập ra tốc. Lăng giật trần nàng là gặp qua, chỉ là người quen biết hắn đều biết, hắn không thích nữ nhân, hoặc là cũng có thể nói hắn phi thường chán ghét nữ nhân. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái hảo nam nhân. Nàng dùng Lan khuynh cùng lâm ảnh ảnh trụ, tới châm ngõi ta cùng Lan khuynh quan hệ. Lăng giật Viễn thức giận khó tiêu nói. Nghe được Lăng giật Viễn thế nhưng nhận thức lâm ảnh. Phượng Lan Tuyết không cấm có chút kinh ngạc. Bất quá liền tính nhận thức lại nếu hắn nhất định là vừa rồi mới biết được Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh quan hệ, cho nên mới sẽ như vậy tức giận. Lăng Dật Trần nghe vậy, mi cũng nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Phượng Lan Tuyết, ngươi là người nào? Dật Trần ca ca, ta là Phượng Lan Khuynh đường muội Phượng Lan Tuyết. Thỉnh tin tưởng ta, ta hôm nay tới thật sự không có ác ý chỉ là cảm thấy ta Đường tỷ làm như vậy. Thật sự là đối giật xa quá không công bằng, cho nên ta tới cũng là tưởng thay ta đường tỷ cùng giật xa nói câu thực xin lỗi. Phượng Lan Tuyết vẻ mặt chân thành nhìn Lang Giật Trần. Người không có tư cách như vậy kêu ta, càng không có tư cách giúp Quynh Nhi lên tiếng. Lăng Giật Trần vẻ mặt trào phúng nhìn Phượng Lan Tuyết, lạnh lùng nói. Chính là ta thật sự không nghĩ làm giật xa bị chẳng hay biết gì. Phượng Lan Tuyết nhìn về phía lăng Giật Viễn, trong ánh mắt tràn đầy đối hắn đau lòng. Tên của ta không phải ngươi kêu, còn có đây là ta cùng Lan Khuynh sự, không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới nhung tay. Lang giật viễn thật sâu hít một hơi, nhịn xuống muốn diệt nữ nhân này xúc động. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy muốn giết một người. Liên đúng lúc này, hắn di động vang lên. Lấy ra di động nhìn đến là phượng Lan Khuynh đánh tới, Lang giật viễn sắc mặt lập tức liền hòa hoan xuống dưới, Lan Khuynh ngươi ở đâu đầu. Ta cùng lâm ảnh vừa mới từ long nhảy Giang kết giới ra tới. Ta gọi điện thoại là muốn hỏi ngươi, môn phái giao lưu hội sự ngươi đã biết sao? Ta đã theo sư phụ nơi đó đã biết. Lan khuynh ngươi có thời gian tới một chuyến tan nơi này sao? Có việc. Ấn. Ngươi đường muội tới tìm ta, cho ta nhìn ngươi cùng lâm ảnh hôn môi ảnh trụ. Lăng giật viễn đúng sự thật nói. Đối với Lan khuynh hắn chưa bao giờ sẽ giấu giếm cái gì. Hảo. kia trong chốc lát thấy. Phượng Lan khuynh đưa điện thoại di động thu hảo cười nhìn về phía một bên lâm ảnh phượng lan tuyết chụp chúng ta hôn môi ảnh chụp lâm ảnh nhướng mày xinh đẹp môi mỏng hơi hơi dơ lên vẻ mặt rất có hứng thú nói nếu là kia ảnh chụp chụp tốt lời nói ta liền lấy nó đảm đương bình bảo kỳ thật hắn cũng vẫn luôn có cái này ý tưởng chỉ là không nghĩ tới hắn còn không có hành động người khác liền giúp hắn làm nghe được lăng giật viễn làm phượng lan khinh lại đây phượng lan tuyết trong lòng tràn đầy ước chế không được vui vẻ ở nàng xem ra Lăng giật viễn sở dĩ tiêu Phượng Lan Khuynh lại đây, chính là vì muốn cùng nàng ngạ bài, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển như thế thuận lợi, thật sự là quá tốt. Lăng giật trần cùng Lăng giật viễn ở một bên ngồi xuống, chờ Phượng Lan Khuynh đã đến. Đến nỗi Phượng Lan Tuyết, bọn họ tự nhiên lựa chọn bỏ qua. Bất quá sự tình nếu là nàng khơi mào, nàng hiện tại chính là muốn rời đi, bọn họ cũng là sẽ không làm nàng rời đi. Phượng Lan Tuyết hiện tại tự nhiên sẽ không rời đi. Cho hay nếu lập tức liền phải bắt đầu rồi, nàng lại như thế nào bỏ được không xem. Không quá bao lâu thời gian, Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh liền tới tới rồi lăng ra. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh cùng nhau lại đây, Phượng Lan Tuyết càng là vui mừng khôn siết. Bọn họ cùng nhau tới, hay là đây là tính toán cùng lăng giật viễn ngà bài? Cứ như vậy, Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật viễn là tuyệt đối phân định rồi. Bất quá này Phượng Lan Khuynh cũng thật là đủ tàn nhẫn, biết sự tình bại lộ. Thế nhưng đem đương sự một bên khác cũng cùng nhau mang đến. Này rốt cuộc là thị uy đâu? Vẫn là thị uy đâu? Lan Khuynh ngươi đã đến rồi. Khuynh nhi. Lăng giật viễn cùng lăng giật Trần nhìn đến Phượng Lan Khuynh, đồng thời mỉm cười hướng nàng chào hỏi nói. Phượng Lan Khuynh đối với hai người cười cười, lôi kéo lâm ảnh tay đi tới hai người trước mặt ngồi xuống. Nếu bọn họ đều là nàng thừa nhận người, như vậy bọn họ sớm hay muộn đều là muốn tiếp thu đối phương tồn tại. Lâm ảnh ánh mắt ở lăng giật viễn cùng lăng giật trần trên tay nhìn thoáng qua, trong lòng đã sáng tỏ. Lăng giật viễn cùng lăng giật trần tự nhiên cũng thấy được lâm ảnh ngón tay thượng nhẫn. Cũng minh bạch lâm ảnh ở Phượng Lan Khuynh trong lòng vị trí. Phượng Lan Khuynh ánh mắt không giấu vết ở ba người trên người đảo qua, tiếp nhận lăng giật trần đưa cho nàng trà uống một ngụm, mở miệng nói, ảnh chụp ở đâu đâu. Lăng giật trần cùng lăng giật viễn đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Phượng Lan Tuyết, ở di động của nàng. Nữ nhân khác đổ vật bọn họ căn bản khinh thường chạm vào. Phượng Lan Tuyết sớm bị trước mắt, này hài hòa một màn làm cho sợ ngây người. Tình địch gặp mặt không phải đều hẳn là đại đại ra tay sao. Liên tính không ra tay, kia cũng ít nhất hẳn là ầm ý vài câu đi. Dù sao thế nào, đều không thể sẽ là như thế này hòa hợp hài hòa. Tình huống này thật sự quá quỷ dị. Sắc nữ ta đi lấy lại đây, nếu tốt lời nói, ta liền đem nó chuyển tới chúng ta di động thượng. Lâm ảnh không có giống lăng da huynh đệ như vậy thói ở sạch. Hơn nữa trong mắt hắn, Phượng Lan Tuyết đã cùng người chết không có gì khác nhau. Tuy rằng nàng là sắc nữ đường muội, nhưng là hắn ghét nhất chính là loại này sau lương sử thủ đoạn nữ nhân. Phượng Lan Tuyết nhìn đến Lâm ảnh hướng về chính mình đi tới, liền ý thức được sự tình có chút không tốt. Vội vàng xoay người muốn chạy trốn, lại bị Lâm ảnh chảo một cái đã bắt được cổ áo. Không chút nào thương hương tiếc ngọc hướng về Phượng Lan Khuynh ba người nơi Phương Hướng ném đi. A! Phượng Lan Tuyết thật mạnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm. Phượng Lan Khuynh ba người lại tựa không có thấy giống nhau, vẫn như cũ lo chính mình trò chuyện thiên. Lâm ảnh đi vào Phượng Lan Tuyết trước mặt, vươn tay, lạnh lùng nói, đem điện thoại lấy tới. Phượng Lan Tuyết lúc này nào dám cãi lời, vội vàng từ túi chung lấy điện thoại di động ra, đưa cho Lâm ảnh. Cầu xin ngươi buông tha ta, ta về sau cũng không dám nữa. Người nam nhân này tuyệt đối không phải dễ chọc chủ. Sớm biết rằng như vậy, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đi chọc hắn. Lâm ảnh lại lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, mở ra di động tìm ra kia trương bọn họ hôn môi ảnh chủ. Nhìn thoáng qua, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, sắc nữ ngươi xem chúng ta nhiều xứng đôi a. Không nghĩ tới này góc độ chảo cũng không tệ lắm. Phượng Lan khuynh nhìn về phía di động thượng ảnh chụp, cười gật gật đầu, đích xác thực hào. Ta quyết định, liên dùng này bức ảnh làm di động bình bảo. Lâm ảnh nói, đã động thủ đem ảnh chụp gửi đi tới rồi chính mình cùng Phượng Lan khuynh di động thượng. Phượng Lan tuyết nhìn đến mấy người không có chú ý tới chính mình, muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện chính mình căn bản là đứng lên không tới. Trong lòng không cấm có chút nóng nẻ, hay là chính mình bị vừa mới kêu một chút cấp quăng ngã tàn sao. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi, chính là mặc cho nàng như thế nào nỗ lực chính là vô pháp đứng lên. Lâm ảnh đem ảnh trụ truyền hào sau, đem Phượng Lan Tuyết di động cấp tạo thành mảnh nhỏ, liếc liếc mắt một cái Phượng Lan Tuyết, nhìn về phía Phượng Lan Quynh hỏi, sắc nữ, nàng muốn xử lý như thế nào? Hắn ý tưởng là giết, chính là rốt cuộc nữ nhân này là sắc nữ đường muội Phượng Lan Quynh lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phượng Lan Tuyết, nhàn nhạt nói, giết đi. Lúc trước nếu không phải xem ở nàng cũng họ Phượng phân thượng, chính mình căn bản là sẽ không lưu nàng đến bây giờ, không thể tưởng được nàng thế nhưng còn không an phận. Vậy trách không được nàng. Lâm ảnh nghe vậy, nhìn Phượng Lan Khuynh lũ lục sắc hai tròng mắt trung tình yêu càng sâu. Hắn liền thích sắc nữ quyết đoán, nên sắt liền sắt tuyệt không lưu hậu họa. Phượng Lan Tuyết nghe được Phượng Lan Khuynh cũng không giống nói dơ nói, vẻ mặt hoảng sợ, Phượng Lan Khuynh ta là người đừng ngội. Ngươi sao lại có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Không. Nàng nhất định là cố ý dọa chính mình, giết người là phạm pháp, Phượng Lan Khuynh nàng là tuyệt đối không dám giết chính mình. Tàn nhẫn sao? Phượng Lan Khuynh khỏe miệng cong lên một nụ cười, tiêu tươi cười châm chọc mà lạnh băng, làm người lãnh tận xương thủy. Lúc trước nàng cùng sở hiên như vậy đối Phượng Lan Khuynh khi, chẳng lẽ liền không tàn nhẫn sao? Phượng Lan Tuyết nhìn đến Phượng Lan Khuynh tươi cười toàn thân tựa như rơi vào hầm băng giống nhau, thân thể khống chế không được đánh lên run. ngươi, người không phải Phượng Lan Quynh. nàng thanh âm nhân kịch liệt kinh sợ mà thay đổi điều. Phượng Lan Quynh cái kia bệnh tâm thần là tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy đáng sợ tươi cười. Phượng Lan Quynh nhướng mày cười lạnh, kia có khác nhau sao? không nghĩ tới Phượng Lan Tuyết thế nhưng sẽ là cái thứ nhất hoài nghi nàng không phải Phượng Lan Quynh người. đang xa từ Phượng Lan khuynh ống tay háo chung chui ra tới. Kim sắc đôi mắt nhìn Phượng Lan tuyết liếc mắt một cái, đối Phượng Lan khinh mở miệng nói, mụ mụ. Bảo bảo giúp ngươi cắn chết nàng. Xa. Xa có thể nói nhìn đến đằng xa, Phượng Lan tuyết hai mắt tức khắc chừng lớn, cả người càng là kịch liệt run rẩy lên. Nàng muốn như vậy thế xỉu, chính là như thế nào cũng vô pháp ngất xỉu đi. Ánh mắt liếc đến một bên lăng giật viễn, nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, giật xa ngươi cứu cứu ta. Thình ngươi cứu cứu ta nhìn đến cái kia có thể nói xa hậu, nàng đã không đem Phượng Lan Khuynh nói trở thành vui đùa. Lăng giật viễn tửa căn bản không có nghe thấy Phượng Lan Tuyết cầu xin, thuần triệt đôi mắt giống như một cái đầm thanh triệt tao hồ, ôn nhu nhìn chăm chú vào một bên Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh trêu đùa trong tay đằng xà, nhẹ nhàng vô vô nó đầu nhỏ, đi thôi. Đằng xa gật gật đầu, nhanh chóng hướng về Phượng Lan Tuyết bơi đi. Không, không cần lại đây. Phượng Lan Tuyết tuyệt vọng, kết tư bên trong đối với Phượng Lan Khuynh quát. Phượng Lan Khuynh ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta là ngươi đường mội. Thân đường mội a. Ta sớm cùng nói qua giật xa là ta nam nhân, không phải sao? Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Nàng ghét nhất chính là người khác mơ ước nàng sở hữu vật. Ngươi! Ngươi nói lăng giật viễn là ngươi nam nhân, kia hắn lại là ai? Phượng Lan Tuyết tràn đầy không cam lòng chỉ hướng lâm ảnh. Nếu không phải Phượng Lan Khuynh chính mình chân đứng hai thuyền, nàng lại như thế nào sẽ đối lăng giật viễn động tâm tư? Chúng ta như vậy thân mật, ngươi thế nhưng còn nhìn không ra tới ta là hắn nam nhân sao? Ngươi nói ngươi có phải hay không lốc? Lâm ảnh khinh thường nói. Không. Không có khả năng. Ngươi sao lại có thể đồng thời có được hai cái nam nhân? Ngươi gạt ta có phải hay không? Nàng không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Khuynh ba người. Tưởng nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lại chuyển hướng một bên lang giật trần, ngươi sẽ không cũng là. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Lang giật trần môi mỏng nhẹ dương, lạnh giọng mở miệng nói. Không. Các ngươi nhất định là hợp nhau lừa gạt ta. Ta không tin. Ta không tin. Phượng Lan tuyết như điên cuồng lẩm bẩm tự nói. Bảo bảo nên động thủ. Phượng Lan khinh đạm thanh nói. Đang sáng nghe vậy, Sa hé miệng, thế nhưng một ngụm đem Phượng Lan tuyết cả người cấp nuốt đi vào. Nó sở dĩ làm như vậy, là bởi vì mụ mụ công đạo quá nó, không thể làm dơ lang giật viễn địa phương. Kia nó cũng chỉ có thể cố mà làm ăn một lần người. Nói người này hương vị, thật đúng là chẳng ra gì. Chờ đến đằng xà du trở lại chính mình trong lòng ngực, Phượng Lan Khuynh nhìn đằng xà một chút đều không có biến hóa bụng, có chút ngạc như nói, bảo bảo ngươi vừa mới ăn xong như vậy đại một người, như thế nào bụng một chút cũng chưa cố lấy. Mụ mụ. Bảo bảo trưởng thành chính là có thể cắn nuốt toàn bộ giao diện, như vậy một cái nhân loại nho nhỏ đương nhiên không tính cái gì lạc. Đang xa ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Khoe khoang. Phượng Lan Khuynh sủng nịch nhẹ vắn một chút đằng xa đầu. Nó không nói nàng thật đúng là đã quên nó có cái này kỹ năng. Cùng lăng ra huynh đệ Hàn Huyên trong chốc lát, Phượng Lan Khuynh liền cùng lâm ảnh rời đi. Còn có năm ngày chính là Tết Nguyên Tiêu, tuy rằng nàng không có tham gia quá môn phái giao lưu hội. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng được đến, lần này đi giao lưu hội cường giả nhất định không phải ít. Nếu là có thể tăng lên một ít thực lực của chính mình, như vậy được đến thứ tốt cơ suất, cũng sẽ lớn hơn một chút. Nàng tính toán thừa dịp mấy ngày nay, nỗ lực đột phá phân thần kỳ. Nàng tu vi sớm đã tới Nguyên Anh Đỉnh, chỉ là nàng vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội. Vừa mới giết phượng lan tuyết thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được chính mình giống như lập tức biến nhẹ nhàng phảng phất trói buộc chính mình hồi lâu gông siềng, đột nhiên lập tức bung lỏng ra giống nhau, làm nàng có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Về đến nhà, Phượng Lan khinh cùng người nhà nói một tiếng, liền tiến vào Phượng ngâm không gian trung tiến hành tu luyện. Nàng khoanh chân mà ngồi, lấy ra Phượng Vũ trung điều hảo thời gian sau, nàng ăn vào một viên huyền nguyên đan, liền nhắm hai mắt bắt đầu rồi đánh sâu vào phân thần kỳ. Theo tu vi tăng trưởng, đột phá cảnh giới sở hoa thời gian, cũng sẽ càng ngày càng trường. Chúc cơ đến Kim Dan yêu cầu tam đến 5 ngày, Kim Dan đến Nguyên Anh yêu cầu 5 đến 10 ngày, Nguyên Anh đến Phân Thần tắc yêu cầu 10 ngày đến 15 thiên thời gian. Bất quá hiện tại nàng có Phượng Vũ Trung liền có thể không cần lo lắng thời gian vấn đề, chỉ cần có cũng đủ linh khí, nàng thậm chí có thể đem một ngày điều tiết thành 20 ngày tới sử dụng. Theo thời gian từng ngày qua khứ, Phượng Lan Khuynh cảm giác được chính mình trong thân thể chân nguyên càng đổi càng hỗn hậu, kinh mạch cũng biến càng ngày càng rộng lớn. Nhưng là theo kinh mạch mở rộng, trong thân thể linh khí đã cung ứng không được nàng sở yêu cầu linh lực. Nàng triển khai toàn thân, bắt đầu hấp thu khởi nàng thân thể bên ngoài linh lực. Theo linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ kinh mạch. Làm nàng lập tức cảm giác được một loại sắp muốn đột phá cảm giác, nàng khẩn thủ tâm đài, bắt đầu đánh sâu vào kia nói cái chán. Một lần tiếp theo một lần. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo rất nhỏ răng rắc. Thanh! ở Phượng Lan Khuynh trong thân thể vang lên. Tiếp theo, một loại giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau thật lớn đánh sâu vào, ở nàng ý thức hải chung nổ tung, cuộn cuộn không ngừng nháy mắt đem nàng toàn bộ vào phủ. Phượng Lan Khuynh tức khắc có loại rộng mở thông suốt cảm giác, nàng mở hai mắt, vui vẻ phá lên cười. Bởi vì kiếp trước kinh nghiệm, cùng với cùng lâm ảnh ăn vào cộng sinh đàn quan hệ, nàng lần này đột phá không có chút nào trở ngại, chỉ là dùng 10 ngày thời gian cũng đã đột phá tới rồi phân thần sơ kỳ. Bất quá tuy rằng là 10 ngày, nhưng là bởi vì có Phượng Vũ Trung Duyên Cớ, thực tế thời gian lại chỉ là dùng 3 ngày mà thôi. Theo nàng Tu Vi tăng lên, Phượng âm không gian lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang, tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Thú thú nhóm đều tụ tập tới rồi Phượng Lan Khuynh bên cạnh, cùng nàng cùng nhau nhìn Phượng âm không gian thay đổi. Mỗi một lần theo Phượng Lan Khuynh Tu Vi cấp bậc tăng lên, Phượng âm không gian đều sẽ phát sinh thay đổi, cho nên thú thú nhóm cũng sớm đã thói quen. Đợi cho ủ ủ tiếng động ngừng lại, phượng âm không gian so nguyên lai like đã lớn gấp đôi nhiều. Linh hồ trung linh dịch trở nên càng thêm nồng đậm, không gian linh khí cũng càng là tràn đầy. Dược điền trung thậm chí đã mọc ra 11 cấp linh thảo. 11 cấp linh thảo đừng nói là ở địa cầu, chính là tu chân giới cũng là khó gặp. Nhìn một chút thời gian, ly cùng lâm ảnh bọn họ ước định thời gian còn thực đầy đủ. Phượng Lan Khuynh liền quyết định luyện chế mấy lò đan dược lại đi ra ngoài. Nàng đáp ứng quá Vân Khuynh Triệt, lần này sẽ mang đi một ít đan dược làm hắn tiến hành bán đấu giá. 154. Môn Phái Giao Lưu Hội 1. Đi vào cùng Lâm ảnh bọn họ ước định địa điểm, chỉ thấy Lâm ảnh cùng Lăng Giật Viễn đều đã tới rồi. Lần này Lăng Giật Trần cùng Lâm Diễm bọn họ cũng không có theo tới, bởi vì bọn họ đều ở vì tiến vào tử vong cốc kết giới làm cuối cùng lao tới. Đối với bọn họ tới nói, tử vong cốc kết giới hành trình mới là quan trọng nhất. Phượng Lan Duệ bọn họ cũng không có cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau tiên đến. Bọn họ trước hai ngày liền đều đã hồi từng người bộ đội đi làm ăn bài. Rốt cuộc lần này cần rời đi một năm, rất nhiều sự đều là muốn trước tiên làm tốt ăn bài. Phượng Lan Huynh lang Duệ viên cùng lâm ảnh ba người ngự cất cánh kiếm, hướng về treo không sơn phương hướng bay đi. Lần này giao lưu hội từ diễn nguyệt môn toàn quyền phụ trách mà diễn nguyệt môn vào chỗ với treo không sơn. Diễn nguyệt môn ở người thường trong mắt chỉ là một tòa thật lớn miếu thở. Từ bề ngoài xem ra, miếu thờ nguy nga cao lớn, đi vào miếu thở chung chỉ thấy nơi này khách hành hương như dệt, khắp nơi phiêu tán nồng đậm hương nến vị, có thể thấy được nơi này hương khói thực thịnh. Phượng Lan khinh ba người xuyên qua miếu thở, dọc theo đá xanh đường nhỏ hướng về sau điện đi đến. Tại đây điều đường nhỏ hai bên, có tươi tốt rừng cây, Cùng với từng buồn rực rỡ hoa cỏ, mà này đó hoa cỏ phảng phất bị hương khói hú đúc, tản ra ưu tĩnh hơi thở. Ở phía sau điện một tòa du khách dừng bước đại điện bên, hai gã đạo sĩ đang đứng ở nơi đó. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh ba người đã đến, trong đó một người đạo sĩ mở miệng nói, ba vị thí chủ xin dừng bước. Thỉnh đưa ra các ngươi ngọc bài. Phượng Lan Khuynh ba người từng người lấy ra chính mình ngọc bài, đưa cho hai gã đạo sĩ. Hai gã đạo sĩ si ở trải qua một phen giám định sau, đem Ngọc Bài trả lại cho ba người, ba vị thỉnh. Phượng Lan khuyên ba người đi vào đại điện, thần thức quét đi vào, thực mau liền phát hiện nơi này thiết có kết giới. Đem trong tay Ngọc Bài lấy ra, phóng vui kết giới nhập khẩu. Theo từng đợt từng đợt màu trắng xương mù lợn lờ, ba người thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Chờ đến ba người tiến vào kết giới, trước mặt hoàn cảnh đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tương vân phiêu phiêu, đình đài lâu tạ, tiên hạc phi du, lộc minh với dã, hoàn toàn nhất phái tiên ra cảnh tượng. Ba người tiếp tục về phía trước đi đến, đi vào một tòa cửa đại điện. Một vị ăn mặc thủy tú cung trang thiếu nữ, nhìn đến ba người vội vàng đón đi lên, thực khách khí nhìn một chút ba người ngọc bài sau, liền mang theo ba người tiến vào đại điện bên trong. Tiến vào đại điện chỉ thấy nơi này đã thập phần náo nhiệt, ở rộng mở trong đại sảnh bãi đầy quay hàng. Quầy hàng thượng bán ra tất cả đều là một ít linh tài liệu. Lần này giao lưu hội là từ sở hữu môn phái liên hợp cử hành, dự thảo, luyện khí tài liệu, pháp khí. Tự nhiên cái gì cần có đều có. Ba người đại khái ở quầy hàng thượng nhìn một chút, phát hiện nơi này bán ra phần lớn là một ít cấp bậc không cao linh tài liệu. Đối với này đó cấp thấp linh tài liệu ba người tự nhiên không có hứng thú, liền trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Đi vào lầu 2 Nơi này người rõ ràng không có lầu một người nhiều, nhưng là linh tài liêu cấp bậc, so với lầu một tới lại rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Lần này giao lưu hội tổng cộng chia làm 4 cái tầng lầu. Lầu một bán ra phần lớn đều là cấp thấp linh tài liêu, nhưng là theo tầng lầu bay lên, linh tài liêu cấp bậc cũng tùy theo đề cao, đồng dạng giá cả cũng là giống nhau xa xỉ. Đối với đan dược cùng dược thảo, Phượng Lan Khuynh tự nhiên không có hứng thú, nàng mua một ít thực dụng luyện khí tài liệu sau. Liền cùng lăng giật viễn bọn họ tiếp tục hướng về lầu ba đi đến. Lầu ba linh tài liêu cấp bậc phần lớn đều ở ngũ cấp trở lên, bất qua ở địa cầu cái này tài nguyên bẩn cùng địa phương, này đó đã xem như phi thường khó được. Hơn nữa nơi này sở giao dịch cũng không hề là tiền mặt, mà là linh thạch, hoặc là bằng nhau linh tài liêu. Phượng Lan khinh nhìn đến trong đó một cái quầy hàng thượng, có một khối nảng sở yêu cầu hỏa tủy kim, liền đi qua. Xin hỏi này khối hỏa tủy kim như thế nào mua? Phượng Lan Khuynh mở miệng hướng quầy hàng lão bản do hỏi. Đạo hưu ánh mắt cũng thật hảo. nay khối hỏa tủy kim chính là ta ở phía trước đảo khe núi trong cốc tìm được, thập phần khó được. Giá cả cũng không quý, chỉ cần hai vạn hạ phẩm linh thạch là được. Quầy hàng lão bản nhiệt tình cười nói. Xem Phượng Lan Khuynh ba người ăn mặc bất phàm, hẳn là cái có tiền chủ. Hai vạn hạ phẩm linh thạch ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a Lâm Ảnh khinh thường nói: "Ở hắn xem ra, này khối hỏa tủy kim nhiều nhất chỉ trị giá 7000 hạ phẩm linh thạch. Này khối hỏa tủy kim tuy rằng còn tính không tồi, nhưng là nó mật độ lại không đủ khẩn trí, hơn nữa bên trong cũng đựng một ít tạp chất 6000 hạ phẩm linh thạch đi. Bán nói ta liền lấy đi." Phượng Lan Khuynh mở miệng trả giá nói: "Này khối hỏa tủy kim nhiều nhất chỉ trị giá 7000 hạ phẩm linh thạch, lại nhiều liền không có lời." Lão bản vừa nghe Phượng Lan Khuynh nói, Liền biết nàng là cái trong nghề, cười ha hả nói, 6.000 hạ phẩm linh thạch thật sự quá ít, 7.000 hạ phẩm linh thạch đi. Ngài nếu muốn liền lấy đi, lại thiếu ta liền không bán. Phượng Lan Khuynh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hảo đi. Dù sao nàng trong lòng giới vị chính là 7.000 hạ phẩm linh thạch. Phượng Lan Khuynh lấy ra một con túi chữ vật đưa cho quầy hàng lão bản, nơi này vừa lúc có 7.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi xem một chút. Linh thạch nàng tự nhiên là không thiếu, rốt cuộc nàng trên người chính là có toàn bộ long gia tồn kho. Châm đã. Kia khối hỏa tủy kim chúng ta muốn. Liên ở lão Bản tiếp nhận túi chữ vật thời điểm, một đạo thanh âm từ nơi không xa chuyển tới. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân xuyên màu xanh nhạt đạo bào, ba nam hai nữ năm người, chính hướng về bọn họ bên này đi tới. Mở miệng chính là dẫn đầu tên kia nam tử. Bọn họ là vạn pháp môn người. Lăng giật viễn ở Phượng Lan Khuynh bên thai nhỏ giọng nói. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Vạn pháp môn nàng cũng nghe nói qua, cũng không xem như đại môn phái, cùng con luân, diễn nguyện môn, thiên cơ phủ này đó đại môn phái là căn bản vô pháp so sánh với. Không nghĩ tới này vạn pháp môn tuy nhỏ, đệ tử lại rất là kiêu ngạo. Này khối hỏa tủy kim ta muốn, bao nhiêu tiền? Năm người đi vào quầy hàng trước, tên kia dẫn đầu nam tử khinh thường liếc Phượng Lan Khuynh ba người liếc mắt một cái. Cao Ngạo mở miệng nói, bởi vì Phượng Lan Khuynh ba người trên người cũng không có xuyên môn phái trang phục, cho nên bọn họ nhận định Phượng Lan Khuynh bọn họ tất nhiên không phải là đại môn phái đệ tử. Bởi vì đại môn phái môn quy nghiêm ngặt, đệ tử nếu không phải đơn độc ra cửa, là tuyệt đối không cho phép xuyên môn phái trang phục bên ngoài quần áo. Bởi vì môn phái trang phục đại biểu cho thân phận, cùng môn phái bề mặt. Sơn Tiểu Gia còn không có tức giận phía trước, các ngươi cho ta có bao xa lăn rất xa. Lâm ảnh quét vạn pháp môn 5 người liếc mắt một cái, cường thế mở miệng nói. Người tình thư gì? Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Dẫn đầu tên kia nam tử nghe vậy, khinh thường nói. Lâm ảnh không nói chuyện nữa, mà là trực tiếp nâng lên một chân, đa hướng về phía dẫn đầu tên kia nam tử. Tiếp theo, mọi người liền nhìn đến dẫn đầu tên kia nam tử giống như các đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài, thật mạnh rơi xuống đất sau, hôn mê qua đi. Có thể thấy được Lâm Ảnh vừa mới kia một chân uy lực. chung quanh mọi người thấy như vậy một màn, đều nhịn không được kinh hô lên. Nơi này chính là các đại môn phái liên hợp cử hành giao lưu hội, hắn cũng dám ở chỗ này động thủ, thật là thật lớn gan a. Đúng vậy, nếu là Diễn Nguyệt môn biết có người ở bọn họ địa bàn thượng náo sự, tuyệt đối sẽ đem hắn ném văng ra. Liên tính là mấy đại môn phái môn chủ cũng muốn cấp Diễn Nguyệt bề mặt tử, hắn thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. Phượng Lan khuynh ba người lại không để ý đến chung quanh mọi người nghị luận cùng ghé mắt, thu hảo hỏa tủy kim sau, tiếp tục về phía trước đi đến. Vạn pháp môn bốn người thấy Phượng Lan khuynh bọn họ phải rời khỏi, lúc này mới phản ứng lại đây, cuốn quýt vây quanh đi lên, các ngươi không được đi. Nếu cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi, bọn họ vạn pháp môn mặt mũi muốn hướng nào gác. Không muốn chết tránh ra. Lâm ảnh nhàn nhạt mở miệng nói. U lục sắc trong mắt không có nửa điểm nói dỡn thành phần Vạn pháp môn bốn người nghe được lâm ảnh nói Bước chân không khỏi về phía sau lui lại mấy bước Bọn họ sư minh tốt xấu cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi Hắn có thể đem bọn họ sư huynh một chân đá vượng, Có thể thấy được thực lực của đối phương Chính là nếu là cứ như vậy tính Bọn họ lại thật sự không cam lòng Trong đó một nữ tử cuống quýt lấy ra một chương thông tin phù bắp nát Cầm sư muội làm hảo Mặt khác ba người nhìn đến nữ tử hành động, không khỏi vui vẻ nói. Bọn họ thật là hồ đồ, như thế nào liền quên thông tri trưởng môn đâu? Tiểu lưu manh cái này người chính là thọc tổ hong vào vẽ. Phượng Lan khinh cười treo chọc nói. Như vậy trận thế nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Chỉ là một cái nho nhỏ tổ hong vào vẽ, tiểu gia thiêu nó đó là. Lâm ảnh cười ha hà nói, không hề có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Đừng nói chỉ là vạn pháp môn loại này lên không được mặt bàn môn phái nhỏ, chính là côn luân những cái đó đại môn phái hắn cũng không sợ. Thức mau, sáu bảy danh ăn mặc vạn pháp môn đạo bảo người liền đuổi lại đây. Cầm đầu một người nhìn qua năm mươi vài tuổi, cả người lộ ra cường thế hơi thở, rất là huy nghiêm. Sao lại thế này? Điền không dễ nhìn thoáng qua, bị người đỡ tên kia bị lâm ảnh một chân đá vượng nam tử, trầm giọng hỏi. Trường môn Bọn họ đoạt chúng ta nhìn chúng hỏa tùy kim, còn đá bị thương Hoàng sư Minh. Bốn người chung một cái diện mạo có chút nhỏ gầy nam tử, chỉ vào Phượng Lan Khuynh ba người mở miệng nói: Điền không dễ nghe vậy." Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phượng Lan Khuynh ba người, trầm giọng quát: "Các ngươi thật lớn gan." Phượng Lan Khuynh không thể chí không cười. Biết chuyện này khẳng định sẽ không thiện, bất quá có Lâm Ảnh ở, nàng căn bản là không cần phải nhọc lòng. Lăng giật Viễn đứng ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh, Chỉ cần bọn họ không đối lan làm cảm phúc tay, bất luận cái gì sự đều cùng hắn không có quan hệ. Thiểu gia gan luôn luôn rất lớn. Tránh ra đừng chống đỡ chúng ta lộ. Lâm ảnh căn bản là không có đem điền không dễ đặt ở trong mắt. Chẳng qua là phân thần trung kỳ thôi, cũng dám ở trước mặt hắn trang sói đôi to. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Điền không dễ nghe vậy, trong lòng tức giận càng là cuồn cuộn dựng lên. Tuy rằng hắn có chút nhìn không thấu lâm ảnh thực lực, Nhưng là hắn tại như vậy nhiều người trước mặt không cho chính mình mặt ngũi, hắn nếu lui, bọn họ vạn pháp môn còn như thế nào ở chúng môn phái chung lập đủ. lão nhân ta khuyên ngươi vẫn là tránh ra một ít. Thiểu ra ta không nghĩ động thủ. Ngươi vẫn là không cần tự dứt lấy nhục hảo. Lâm ảnh tiêu ngạo nói. Đối với điền không dễ khí đỏ bừng mặt, căn bản làm như không thấy. Người này rốt cuộc là ai a Như thế nào như vậy tiêu ngạo? Không biết hắn có thể hay không là vạn pháp môn trưởng môn đối thủ. Vạn pháp môn trưởng môn đều mau bị khí hôn mê, xem ra trận này đối chiến là không tránh được. Một bên mọi người nghị luận sôi nổi, đều chờ xem kế tiếp cho hay. Người, người tìm chết. Nghe được chung quanh mọi người nghị luận, điền không dễ khí cả người đều đang run dậy. Từ hắn thành lập vạn pháp môn tới nay, chưa từng có người dám giống lâm ảnh như vậy nhục nhã quá hắn. Cái này kêu hắn như thế nào có thể nhẫn. Điền Không Dễ trên người khí thế đột nhiên bùng nổ mà ra, hướng về Lâm Ảnh ba người đè ép qua đi. Lâm Ảnh khỏe miệng khinh thường một câu, trên người khí thế đồng thời phóng thích mà ra. 155, môn phái giao lưu hội, nhị. Cảm nhận được Lâm Ảnh trên người cường đại khí thế, Điền Không Dễ sắc mặt tức khắc biến đổi lớn, tâm cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Lâm Ảnh khí thế thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi. Nếu là sớm biết rằng Hắn tình nguyện mất mặt, cũng sẽ không lựa chọn đi theo hắn đối kháng. Lâm ảnh đứng ở nơi đó, khoe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt độ cung, khinh thường nhìn Điền không dễ. Ở trong mắt hắn, Điền không dễ chẳng qua là một con con kiến mà thôi. Phúc! Điền không dễ rốt cuộc chống cự không được Lâm ảnh cường đại khí thế, hộc ra một mổm to máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán mồ hôi dọc theo hắn thái dương chậm rãi nhỏ dọn, hắn ánh mắt nhìn qua cũng có chút tan rã. Bởi vậy có thể thấy được hắn tất nhiên là bị thực trọng nội thương. Trưởng môn. Vạn pháp môn mọi người thấy thế, một đám lo lắng kêu to ra tiếng. Kia ngay từ đầu trêu chọc Lâm Ảnh bốn người, trong mắt càng là tràn ngập khiếp sợ, sợ hãi cập hối hận. Nếu là sớm biết rằng liền trưởng môn đều không phải đối thủ của hắn nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi theo chân bọn họ đoạt hỏa tùy kim. Chính là hiện tại hối hận còn hữu dụng sao? Không biết lượng sức Lâm ảnh trao phúng cười, thu hồi khí thế. Rốt cuộc đây là diễn Nguyệt môn địa bàn, liền Tính hắn không sợ diễn Nguyệt môn, nhưng là nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Điền không dễ lúc này trên người quần áo sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt, người càng là thoát lực có chút lung lay sắp đổ. Vạn pháp môn vài tên trưởng lao thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Điền không dễ. Nhìn Lâm ảnh trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Bọn họ trưởng môn chính là phân thần trung kỳ. Mà lâm ảnh lại như thế nhẹ nhàng khiến cho bọn họ trưởng môn bị như vậy trọng nội thương, bởi vậy có thể thấy được lâm ảnh thực lực là cỡ nào khủng bố. Một bên quan chiến mọi người, càng là khiếp sợ liền miệng đều khép không được, một đám không dám tin tưởng nhìn lâm ảnh. Người nào tại đây nháo sự? Đúng lúc này, một đạo huy nghiêm thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba gã ăn mặc diễn nguyệt môn quần áo nam tử chính hướng về bên này đi tới. Dẫn đầu chính là một vị dáng người cường tráng trung niên nam nhân, sắc mặt của hắn đông lạnh toàn thân tản ra uy nghiêm khi thế. Vừa thấy liền biết không phải đơn giản nhân vật. Là diễn nguyệt môn ngũ trưởng lao tới. Có người nhận ra người tới thân phận. Hắn nhất định là biết được nơi này phát sinh sự, mới chạy tới. Xem ra mấy người này phải bị đuổi ra đi, thực lực như vậy cường đại thật đúng là đáng tiếc. Ngụy Thanh Tùng mang theo hai gã đệ tử đi vào Phượng Lan Khuynh mấy người trước mặt, đang muốn dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt nghiêm túc biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỷ, người là Phượng Tiểu Hữu Thiên cơ phủ luyện khí đại tái lần đó, hắn cũng có đi, đối với Phượng Lan Khuynh biểu hiện xuất sắc, hắn đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Trong lòng đối nàng luyện khí trình độ vẫn luôn bội phục không thôi chỉ là đáng tiếc không có cơ hội cùng nàng nhận thức, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng có thể nhìn thấy nàng. Đúng vậy, ta là Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu. Có thể nhìn thấy Phượng Tiểu Hữu thật là vinh hạnh của ta. Ta là Diễn Nguyệt Môn Ngũ Trưởng lão Ngụy Thanh Tùng. Ngụy Thanh Tùng cười ha hả tự giới thiệu nói: "Ngụy trưởng lão ngươi hảo." Phượng Lan Khuynh cười cùng Ngụy Thanh Tùng nắm một chút tay. Vừa mới chúng ta trưởng môn còn ở nhắc mãi ngươi đâu không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Ha hả, a có thể cùng Phượng Lan Khuynh bắt tay, Ngụy Thanh Tùng có vẻ thập phần cao hứng. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh tuổi tác không lớn, nhưng là nàng lại là cái danh xứng với thực luyện khí tông sư, chỉ cần điểm này liền đáng giá hắn tôn kính. Mọi người nhìn đến Ngụy Thanh Tùng đột biến thái độ, mỗi người kinh ngạc vạn phần. Sôi nổi suy đoán khởi Phượng Lan Khuynh thân phận. Nàng rốt cuộc là người nào a? Như thế nào liền diễn nguyệt môn trưởng lão cũng đối nàng như thế cung kính. Ngươi nói nàng có thể hay không là cái nào đại môn phái đệ tử. Ngươi cũng đừng quên diễn nguyệt môn chính là nam đại môn phái chi nhất, có cái nào môn phái đệ tử sẽ đáng giá bọn họ như vậy tôn kính. Lan Quynh. Rất xa. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, một đạo kinh hỉ thanh âm ở bọn họ cách đó không xa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là thiên cơ phủ các vị đệ tử. Thiên cơ phủ cũng là 5 đại môn phái trí nhất, tự nhiên thanh danh huyền hoách. Thế nhưng mấy ngày liền cơ phủ đệ tử đều cùng bọn họ nhận thức. Đúng vậy. Nam đại môn phái chung chính là đã có hai đại môn phái cùng bọn họ nhận thức, thoạt nhìn bọn họ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chính là ta chưa từng nghe nói qua có Phượng Lan Khuynh như vậy một nhân vật A. Mọi người đều là người tu chân, đối với Phượng Lan Khuynh bọn họ nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên nghe được rành mạch. Tơ Liễu phi đi nhanh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười cho nàng một cái đại đại ôm, Lan Khuynh đã lâu không thấy. Đúng vậy. Gần nhất thế nào? Phượng Lan Khuynh chủ im một cái tơ Liễu phi bả vai cười nói. Còn không phải mỗi ngày luyện khí, ha ha tơ liếu phi nói, đi vào một bên cùng lăng giật viễn cùng ôm một chút, cười trêu chọc nói, giật xa thoạt nhìn hai người các ngươi cảm tình không tồi sao. Đó là đương nhiên. Lăng giật viễn cười gật đầu nói. Đối với chính mình cùng Phượng Lan Khuynh cảm tình, hắn căn bản không có dấu dếm y tứ. Hắn hận không thể toàn thế giới người đều biết, hắn là Lan Khuynh nam nhân mới hào đầu. Lan Khuynh Liên ở Phượng Lan Khuynh mấy người chính ôn chuyện là lúc, một đạo lược hiện thanh lánh thanh âm từ một bên chuyển tới. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem lần này tới người lại là ai. Chỉ thấy ôn như xương chậm rãi hướng về Phượng Lan Khuynh mấy người đi tới, ở một bộ trăng non bạch đạo bảo phụ trợ hạng. Nàng ra thị toánh khiết như tuyết, ngũ quan rảo đẹp như họa Tuy rằng nàng khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt độ cùng, nhưng là vẫn cứ cho người ta một loại thanh lánh khoảng cách cảm. Là phái Nga Mi đệ tử. Hiện tại nam đại môn phái chung đã có tam đại môn phái cùng bọn họ nhận thức. Các người nói côn luân phái cùng huyền thiên tông có thể hay không cũng cùng bọn họ nhận thức đâu. Cái này rất có khả năng. Thiên A. Ta thật là càng ngày càng tò mò bọn họ là người nào. Lúc này, vạn pháp môn mọi người sắc mặt đã trở nên có chút trắng bệnh. Bọn họ rốt cuộc là đổ cái dạng gì vận xui đổ máu, mới đắc tội loại người này a Vốn dĩ vạn pháp môn mọi người đã sớm muốn rời đi, chính là ngụy Thanh Tùng đối Phượng Lan Khuynh thái độ, lại làm cho bọn họ nổi lên tò mò chi tâm, muốn biết Phượng Lan Khuynh mấy người rốt cuộc là cái gì thân phận. Nhưng là theo thiên cơ phủ cùng phái Nga mi đệ tử, tiến lên cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ chào hỏi. Vạn pháp môn mọi người trong lòng, khiếp sợ đã khó có thể ngôn ngữ, tùy theo mà đến chính là khủng hoảng cùng nghĩ mà sợ. Có thể cùng năm đại môn phái giao hảo nhân, lại há là đơn giản người. Chính mình như thế nào liền như vậy không có mắt, đã lớn như vậy một khối ván sắt đâu? Như xương đã lâu không thấy. Nhìn đến ôn như xương lại đây, Phượng Lan Khuynh cười cùng nàng chào hỏi nói. Ôn như xương cười nhạt gật gật đầu, lại hướng về lăng giật viễn mấy người gật gật đầu. Lan khinh, Sư phụ ta nàng muốn gặp ngươi. Các nàng phái Nga mi sớm đã tới rồi nơi này. Sư phó vân giao sư Thái đang ở diễn nguyệt phía sau cửa đường, cùng diễn nguyệt môn trưởng môn tư Ma không, còn có côn luân phái thanh hư đạo trưởng nói chuyện tiếm. Nghe Ngụy Thanh Tùng trở về bẩm báo, nói là Phượng Lan Khuynh tới. Nàng sư phó liền làm nàng tiến đến thỉnh Phượng Lan Khuynh qua đi. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp. Vân giao sư Thái cố ý làm ôn như xương lại đây mời nàng. Nàng tự nhiên không hảo cự tuyệt. Đến nỗi giao lưu hội, còn có muốn hai ngày mới có thể kết thúc. Nàng tự nhiên không lo không có thời gian mua đồ vật. Quay đầu nhìn về phía một bên lâm ảnh cùng lăng giật viễn, các ngươi muốn cùng nhau qua đi sao? Ngươi ở đâu? Ta liền ở đâu? Lâm ảnh ta, ta cười nói, duỗi tay cầm tay nàng. Ta cùng ngươi cùng nhau. Lăng giật viễn cũng cười gật gật đầu, cùng Phượng Lan khinh mười ngón tay đàn vào nhau. Thanh hư đạo trưởng hắn cũng ở ôn như xương đạm thanh mở miệng nói, lang giật viễn nghe vậy, có chút kinh hỉ nói, sư phó hắn đã tới rồi, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ sư phó hắn tới rồi không có, không nghĩ tới sư phó cũng đã ở cùng vân giao sư thái nói chuyện hiếm. nhìn vượng lan khuynh đoàn người rời đi, mọi người lại lần nữa nhiệt liệt thảo luận lên. nguyên lai like cái kia diện mạo yêu nghiệt nam nhân thế, nhưng chính là côn luân phái đệ tử, sát thực nói hẳn là thanh hư đạo trưởng đệ tử đi truyền. Không cần phải nói huyền thiên tông tất nhiên cũng cùng bọn họ tương giao rất tốt. Nếu là ta cũng nhận thức năm đại môn phái người thì tốt rồi. Ở mọi người trong mắt, nam đại phái căn bản chính là cao không thể phản. Vạn pháp môn lần này thật đúng là xui xẻo. Như thế nào hếm đẹp chọc tới mấy người này đâu. Bọn họ xem như may mắn. Còn cùng nhân ra gọi nhịp đâu. Nếu không phải cái kia nam tử thủ hạ lưu tình, phỏng chừng bọn họ hôm nay nên diệt môn. Vạn pháp môn mọi người nghe mọi người chào phúng lời nói, mặt một trận hồng, một trận bạch, xấu hổ túi đầu bước nhanh rời đi. Kia mọi người cười nhạo lời nói, đối bọn họ tới nói, quả thực giống như dao nhỏ giống nhau, một đao đao đâm vào bọn họ trong lòng. Phượng Lan Khuynh đoàn người theo ôn như xương đi tới hậu đường, chỉ thấy năm đại phái trưởng môn đều đã đến đông đủ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh mấy người đã đến, 5 đại môn phái trưởng môn đều thập phần vui vẻ. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh là tiểu bối, nhưng là lấy nàng luyện khí tông sư thân phận, đã đủ để cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Các vị trưởng môn hảo. Phượng Lan Khuynh mỉm cười cùng mọi người chào hỏi nói. Đều ngồi đi. Đừng khách khí. Diễn Nguyệt môn trưởng môn tư mã không cười ha hả nói. Ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh trên người đánh giá, mới ngắn ngủn thời gian không thấy Phượng Lan Khuynh tu vi thế nhưng lại tăng lên nhiều như vậy. Còn có nàng bên cạnh cái kia lâm ảnh. Tu Vi Càng là đã cùng hắn không phân cao thấp. Quả nhiên đều là không dung khinh thường nhân vật. Phượng Lan Quynh cũng không có khách khí, mang theo lâm ảnh đi tới một bên ngồi xuống. Đến nỗi lăng giật viễn, tự nhiên là đứng ở thanh hư đạo trưởng bên cạnh. Mặc kệ có phải hay không phải rời khỏi cô Luân, thanh hư đạo trưởng trước sau là hắn sư phó. Chính cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phu, chính là đạo lý này. Nghe nói các ngươi vừa mới cùng người nổi lên xung đột. Không có việc gì đi. Vân Giao Sư Thái cười mở miệng nói. Tuy rằng nàng cùng Phượng Lan Khuynh tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là lại biết nàng hẳn là không phải thích gây chuyện người. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu nói, một chút việc nhỏ, đã giải quyết. Đối với như vậy nhân vật nàng tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt, hơn nữa bên người còn có lâm ảnh ở, nàng liền càng không cần đi nhọc lòng. Lan Khuynh, lần này giao lưu hội ngươi nhưng có cái gì muốn gửi chụp Vân Giao Sư Thái cười hỏi. Đây là nàng nhất quan tâm, mặc kệ là Phượng Lan Khuynh luyện chế pháp khí, vẫn là bùa chú đều đã tới rồi tông sư cấp bậc. Nàng nếu là gửi chủ, các nàng phái Nga mi tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Ta đã cùng Vân Khuynh triệt nói tốt, sẽ lấy ra mấy bình đan dược tiến hành bán đấu giá. Phượng Lan Khuynh cười nói, đến nôi pháp khí, nàng luyện khí tài liệu cũng không đầy đủ, tự nhiên sẽ không vì giao lưu hội đi luyện chế pháp khí tiến hành bán đấu giá. Mà bưa chú! Nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn xuất ra tới tiến hành bán đấu giá. Đan dược. trừ bỏ đã tử vân khuynh triệt nơi đó biết Phượng Lan khuynh là luyện đan sư tư không mã ngoại, mặt khác bốn người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lan khuynh chẳng lẽ ngươi vẫn là luyện đan sư? Thanh hư đạo trưởng nhịn không được mở miệng nói. Có thể ở tu luyện cùng luyện khí phương diện lấy được như vậy thành tựu cũng đã phi thường khó lường, rốt cuộc này hai việc đều là yêu cầu thời gian tới tích lũy. Nhưng là không thể tưởng được nàng thế nhưng còn sẽ luyện đan Nàng mới bao lớn A. Muốn hay không như vậy biến thái A. Lan Khuynh ngươi muốn gửi chụp chính là cái gì đan dược? Vân Giao Sư Thái Nín thở hỏi. Lần này giao lưu hội cũng không phải là giống nhau giao lưu hội. Cuối cùng tiến hành bán đấu giá vật phẩm càng là cực phẩm trung cực phẩm. Nếu Vượng Lan Khuynh lấy đan dược ra tới bán đấu giá, kia đan dược phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp. Như vậy xem ra. Phượng Lan Khuynh ở luyện đan phương diện khẳng định cũng có không tầm thường thành tựu. Ly vẫn đan, Huyền Nguyên đan cùng một viên độ kiếp đan. Phượng Lan Khuynh nói, dù sao tới rồi bán đấu giá thời điểm bọn họ cũng sẽ biết, nàng cũng không cần phải đi giấu giếm cái gì. Theo Phượng Lan Khuynh nói ra đan dược tên, ở đây mấy người miệng đã trương đại tới rồi cực hạn. Cùng các vị trưởng môn Hàn huyền trong chốc lát, Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh liền rời đi hậu đường. Mà lăng giật viễn tự nhiên bị thanh hư đạo trưởng lưu tại nơi đó nói chuyện thiếm. Phượng Lan Khuynh ở lâm ảnh cùng đi hạ, tiếp tục mua sắm khởi nàng sở yêu cầu luyện khí tài liệu. Đem 3 tầng luyện khí tài liệu thu quát không sai biệt lắm sau. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh đi tới 4 tầng. So với phía dưới 3 tầng tới, 4 tầng rõ ràng muốn quặng cu rất nhiều, quầy hàng cũng chỉ có giải rác mười mấy mà thôi. Khiến cho nguyên bản liền rộng mở đại sảnh, nhìn qua rất là trống trải. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đi vào ly lối vào gần nhất một cái quầy hàng. Ở quầy hàng thượng đánh giá một phen, phát hiện quầy hàng thượng đồ vật cũng không nhiều, nhưng là phẩm chất lại đều thập phân hảo. Bất quá Phượng Lan Khuynh hiện tại chỉ đối luyện khí tài liệu cảm thấy hứng thú, đến nỗi đăng dược, pháp khí cùng đùa chú nàng chính mình đều sẽ lựa chế, tự nhiên chứng mắt. Đến nỗi linh thảo, nàng Phượng ngâm không gian trung càng là cái gì cần có đều có. Lão bản này cuốn trăm trượng tơ tầm bao nhiêu tiền? Phượng Lan Khuynh chỉ vào quầy hàng thượng một quyển trăm trượng tơ tầm hỏi. Trăm trượng tơ tầm nhất thích hợp luyện chế hộ giáp, có thể chống đỡ hoặc là giảm bất đối phương đối tự thân công kích. Lão bản không nói gì, chỉ chỉ trăm trượng tơ tầm hạ một khối thẻ bài. Phượng Lan Khuynh lúc này mới chú ý tới ở trăm trượng tơ tầm phía dưới có một khối tiểu thẻ bài, mặt trên viết lấy vật đổi vật, một viên phá nguyên đan nhưng trao đổi. Phá nguyên đan là thất cấp linh đan, có thể dùng để đột phá nguyên anh kỳ tập phần chân quý hơn nữa chính yếu chính là phá nguyên đan ở luyện chế khi yêu cầu một mặt bắt cấp dược thảo hoàng viêm huyết tâm chi lão bản này trăm trưởng tơ tầm chỉ là lục cấp luyện khí tài liệu mà ngươi muốn trao đổi phá nguyên đan lại là thất cấp kia trao đổi người chẳng phải có hại phượng lan khuynh cười nói nếu là có phá nguyên đan ta quẩy hàng thượng mặt khác đổ vật có thể nhận tuyển hắn tự nhiên biết dùng trăm trưởng tơ tầm trao đổi phá nguyên đan Đối phương khẳng định sẽ không ăn cái kia mệnh. Nhưng là hắn quẩy hàng thượng quý trọng nhất cũng chỉ có trăm trượng tơ tằm, mà hắn lại bức thiết muốn phá nguyên đan. Bởi vì hắn tu vi đã tạp ở nguyên anh kỳ hơn 400 năm, nếu là 3 tháng trong vòng lại không đột phá, hắn sinh mệnh cũng đem đi đến cuối. Phượng Lan khinh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên lâm ảnh, tiểu lưu manh ngươi nhìn xem có hay không thích đồ vật. Tuy rằng trăm trượng tơ tằm chỉ là lục cấp luyện khí tài liệu, nhưng là đối nàng lại thập phần hữu dụng quầy hàng lão bản vừa nghe liền biết vượng lan khuynh khẳng định có phá nguyên đan bằng không nàng là sẽ không nói như vậy lâm ảnh lũ lục hai tròng mắt ở quầy hàng thượng tùy ý nhìn lướt qua sắc nữ muốn tặng cho hắn lễ vật hắn tự nhiên thập phần vui vẻ chỉ là này quầy hàng thượng đồ vật thật sự từ từ kia khối bạch ngọc thạch như thế nào quen mắt lâm ảnh không chút để ý cầm lấy quầy hàng thượng bạch ngọc thạch đánh giá lên này khối ngọc thạch trình hình ông vào tay lạnh lẽo, ngọc chất thập phần tinh tế, mặt trên bắt tay chỗ là một con uy phong lấm lấm lao hổ. Hay là đây là hắn muốn tìm kiếm kia khối ngọc ấn? Hắn vội vàng phóng xuất ra thần thức, hướng về trong tay bạch ngọc tìm kiếm. Theo thần thức tham nhập, hắn trong lòng tức khắc tràn ngập kích động cùng không dám tin tưởng. này khối ngọc thượng đích xác có bọn họ bạch hổ nhất tộc đặc có cấm chế. Không nghĩ tới hắn tìm nhiều năm như vậy ngọc ấn cuối cùng lại lại ở chỗ này tìm được rồi. Ước chế trung tâm trung kích động, lâm ảnh vẻ mặt không để bụng nói, này khối ngọc bình thường là bình thường một ít, nhưng ngọc chất cũng không tệ lắm, liền nó. Phượng Lan khinh cùng lâm ảnh vốn chính là tâm ý tương thông, tự nhiên cảm nhận được hắn lúc này tâm tình. Nhìn thoáng qua trong tay hắn ngọc ấn, vẻ mặt ghét bỏ nói, này ngọc còn không có ngọc thúy hiên hảo đâu, bất quá ngươi thích, liền cầm đi. Hai vị đạo hữu này khối ngọc tuy rằng bình thường là bình thường một ít, nhưng là lại là tổ tiên truyền xuống tới. Lão Bản cười nói, tuy rằng trong nhà vẫn luôn nói đây là một kiện khó được bảo vật, nhưng là hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, thấy thế nào nó đều chỉ là một khối bình thường bệnh ngọc. trừ bỏ chạm chỗ tinh tế một ít ngoại, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Hơn nữa hắn hiện tại đã chỉ còn lại có ba tháng thọ mệnh, cái gì bảo vật không bảo vật với hắn mà nói đều không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên liền đem nó cùng nhau đem ra Phượng Lan Khuynh không để bụng cười Lấy ra một con bình ngọc đưa cho lão bản Đây là phá nguyên đan Ngươi xem một chút Lão bản kích động tiếp nhận bình xứ Vội vàng mở ra Nhìn đến bên trong thật là một viên phá nguyên đan Vui vẻ phá lên cười Thật là phá nguyên đan Thật là Thật tốt quá Ha ha ha tuy rằng hắn sớm đã đoán được Phượng Lan Khuynh có phá nguyên đan Nhưng là thật sự nhìn đến Vẫn là áp lực không được trong lòng kích động. Rốt cuộc đây là quan hệ đến hắn sinh mệnh có không kéo dài đại sự. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đem đồ vật thu hảo sau, cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục hướng về khắc quầy hàng đi đến. Rốt cuộc này lầu bốn chính là có không ít thứ tốt tồn tại. 156. Môn Phái Giao Lưu Hội, Tam Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh biên dạo biên xem, nhìn đến quầy hàng thượng có đối chính mình hữu dụng đồ vật liền đem nó mua tới thực mau, bọn họ liền dạo xong rồi hơn phân nửa quầy hàng. tuy rằng này bốn tầng đồ vật cấp bậc tương đối mặt khác ba tầng tới muốn cao rất nhiều, cũng tương đối khó được. nhưng là nếu là có thể lấy ra đối phương sở yêu cầu đồ vật tiến hành trao đổi, muốn được đến lại cũng là không khó. đối người tu chân tới nói, nhất khát vọng không gì hơn chính là thực lực tăng lên. cho nên đối đan dược khác cầu, so với mặt khác đồ vật đến tự nhiên muốn lớn rất nhiều. đại bộ phận quầy hàng Cũng cơ bản đều là yêu cầu dùng đan dược tiến hành trao đổi. Mà đan dược đối với thân là luyện đan tông sư Phượng Lan Khuynh tới nói, căn bản là không tính cái gì. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Phía sau truyền đến một đạo già mua tiếng la. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi lại bọn họ là, vừa mới bọn họ sở trải qua cái kia quẩy hàng lão bản. lão bản là một vị nhìn qua ước chừng 60 tuổi tả hữu lao giả. Có việc sao? Lâm ảnh hỏi, bởi vì cái kia quầy hàng thượng cũng không có bọn họ sở yêu cầu đồ vật, cho nên bọn họ nhìn thoáng qua liền rời đi. Hai vị có không mượn một bước nói chuyện. Quầy hàng lao bản vẻ mặt thành khẩn nói. Phượng Lan khuynh cùng Lâm ảnh liếc nhau, đi tới quầy hàng trước mặt. Lao bản phất tay bố trí hạ cấm chế. Nơi này sở hữu quầy hàng đều là có cấm chế, nhưng là trong tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ không mở ra cấm chế. Trừ phi là giao dịch đặc biệt quý trọng đồ vật. Ta nơi này có một trương bản đồ, không biết hai vị nhưng có hứng thú. Khi nói chuyện, lão bản đã lấy ra một trương tràn đầy loang lổ bản đồ. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh nhìn về phía kia trương bản đồ, tuy rằng bản đồ gần ngay trước mắt, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng thấy không rõ trên bản đồ sở họa chính là cái gì. Xem ra này trương trên bản đồ, nhất định thiết có che chắn thần thức trận pháp cấm chế. Đây là cái gì bản đồ? Phượng Lan khinh tỏ mò hỏi, tuy rằng nhìn không ra trên bản đồ họa chính là cái gì, nhưng là từ chế tác bản đồ sở hữu tài liệu có thể thấy được, này trương bản đồ cũng không đơn giản. Lão bản nhìn về phía trong tay bản đồ, trong mắt có một kia phiền muộn. Truyền thuyết này trường trên bản đồ sở đánh dấu đích đến là một cái tiên phủ. Nếu là tiên phủ, vậy ngươi vì sao không chính mình đi tìm, mà muốn hỏi chúng ta đối bản đồ có hay không hứng thú? Lâm ảnh có chút không tin hỏi. Rốt cuộc đó là tiên phủ, cũng không phải là giống nhau tu luyện động phủ. Chỉ có đồ ngốc mới có thể đem như thế quý trọng đồ vật lấy ra tới cho người khác. Phượng Lan Khinh tuy rằng không có mở miệng, nhưng là trong lòng lại cũng có đồng dạng nghi vấn. Lão bản thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót nói: Ta tự nhiên là muốn đi tìm, chỉ là các ngươi cũng thấy được, này trên bản đồ có trận pháp cấm chế, ta căn bản là không có cách nào đem nó cởi bỏ. Nay trương bản đồ là hắn tuổi trẻ khi ở một hồi đấu giá hội dùng giá cao trục đến. Vì mở ra này trên bản đồ cấm chế, hắn vẫn luôn đang không ngừng chuyên nghiên trận pháp. Chỉ là này trên bản đồ trận pháp cấm chế thật sự quá mức huyền ảo, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, hắn lại một chút biện pháp đều không có, ngược lại còn bởi vậy chỉ hoãn chính mình tu luyện. Xem lão bản cô đơn biểu tình, Phượng Lan Khuynh liền biết hắn nói chính là nói thật, vậy ngươi vì sao phải đem này bản đồ bán cho chúng ta đâu? Điểm này nàng có chút không minh bạch, thật không dám dâu dếm. Lão hủ có một cái cháu gái, nàng từ nhỏ tu luyện thiên phú liền không tồi. Nhưng là ở 7 tuổi khi, lại bởi vì một hồi quái bệnh tắc nghẽn nàng kinh mạch, từ đây cách trở nàng tu luyện chi lộ. Vừa mới nhìn đến nhị vị ở cùng khác quán chủ tiến hành giao dịch khi sử dụng phần lớn đều là đan dược, cho nên lão hủ liền muốn dùng này trương bản đồ cùng các ngươi trao đổi một viên tu mạch đan. Kỳ thật từ Phượng Lan khuyên cùng Lâm Ảnh vừa đi vào bốn tầng khi hắn cũng đã chú ý tới bọn họ, bởi vì bọn họ hai người mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất đều là làm người vô pháp bỏ qua. Đương hắn nhìn đến đến bọn họ lấy ra một viên phá nguyên đan trao đổi trăm trượng tơ tầm thời điểm, hắn trong lòng liền dâng lên một tia hy vọng, bởi vì so với phá nguyên đan tới, tu mạch đan phẩm cấp còn muốn thấp thượng một bậc. Sau lại nhìn đến bọn họ cùng khác quầy hàng lão bản giao dịch khi sử dụng phần lớn cũng đều là đan dược sau, hắn trong lòng hy vọng liền càng sâu. Hắn nóng trông bọn họ cũng có thể nhìn chúng chính mình quầy hàng thượng đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ trải qua chính mình quầy hàng khi, lại chỉ là nhìn thoáng qua liền đi rồi. Vì thế hắn liền nghĩ tới này trương bản đồ, hy vọng có thể khiến cho bọn họ hứng thú. Tu mạch đan ta hiện tại trên người không có, nếu ngươi tin tưởng ta nói, sáng mai, ta lại lấy tu mạch đan cho ngươi. Phượng Lan Quynh nói, tu mạch đan nàng cũng không có luyện chế, bởi vì ở nàng bên người không có kinh mạch bị hao tổn người. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta đây ngày mai sáng sớm lại tiến hành giao dịch. Lao bản gật gật đầu nói, hắn xem người trước nay xem đều là xem người đôi mắt, ở Phượng Lan khuynh trong mắt hắn nhìn đến toàn bộ đều là chân thành. Hảo! Phượng Lan Quynh cười gật gật đầu, chờ đến Lao bản triệt hồi trận pháp cấm chê sau. Phượng Lan Khuynh liền cùng Lâm Ảnh rời đi. Dư lại mấy cái quầy hàng bọn họ cũng chỉ là đại khái nhìn một chút, cũng không có bọn họ sở muốn đồ vật. Rời đi giao lưu hội chẳng sau, hai người đi tới Vân Khuynh Triệt nơi hội trường đấu giá. Vân Khuynh Triệt đang ở an bài ngày mai đấu giá hội công việc, nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh lại đây, hắn vẻ mặt vui vẻ. Vội vàng cùng bên cạnh thủ hạ công đạo một chút, đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, khi nào đến, Hắn vẫn luôn ở vội vàng đấu giá hội sự, cũng chưa thời gian gọi điện thoại dò hỏi nàng hay không đã tới rồi. Tới thật lâu, giao lưu hội chàng chúng ta cũng đã dạo không sai bị lắm. Phượng Lan Khuynh cười lấy ra ba con bình ngọc đưa cho Vân Khuynh Triệt, đan dược cho ngươi. Vân Khuynh Triệt gật gật đầu, mỉm cười tiếp nhận bình ngọc, ta đây liền không khách khí. Đem bình ngọc thu hảo, Vân Khuynh Triệt lấy ra một chương hắc kim sắc tạp đưa cho Phượng Lan Khuynh, này tạp có 100 triệu 5.000 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. 7.000 vạn trung phẩm linh thạch, cùng 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đều là đan dược bán đấu giá đoạt được, ngươi thu hảo. Hảo. Nếu là bán đấu giá đan dược đoạt được, Phượng Lan Khuynh tự nhiên không cần khách khí, nàng tiếp nhận tạp, đem tạp thu vào nhẫn chữ vật chung. Có hưng thu tham quan một chút hội trường đấu giá sao? Vân Khuynh triệt cười gió hỏi. Hảo A. Phượng Lan Khuynh gật đấu đáp. Nói thật, nàng tuy rằng đi qua vô số lần đấu giá hội. Nhưng là hội trường đấu giá nàng thật đúng là không có tham quan quá. Nơi này là giám định thất, sở hữu đấu giá hội phải tiến hành bán đấu giá vật phẩm, đều cần thiết muốn ở chỗ này tiến hành nghiêm khắc giám định, mới có thể mang lên bán đấu giá đài. Vân Khuynh Triệt mang theo Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh đi vào giám định thất. Giám định thất chung, có hai gã giám định sư đang ở bận rộn. Hai gã giám định sư nhìn đến Vân Khuynh Triệt mang theo Phượng Lan Khuynh bọn họ tiến vào, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng là Vân Khuynh Triệt là bọn họ lão bản, bọn họ tự nhiên khó mà nói cái gì. Giống nơi này này đó trụ phẩm đều là giám định tốt. Vân Khuynh Triệt chỉ vào một bên trên giá một loạt trụ phẩm nói. Phượng Lan Khuynh ánh mắt ở trên giá vật phẩm thượng đào qua, cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở một con tử kim sắc hồ lô thượng. Vân Khuynh Triệt này chỉ hồ lô tựa hồ có chút vấn đề. Nàng la luyện khí tông sư, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra pháp khí thật giả. Ngươi không cần không hiểu trang hiểu, kia chỉ tử Kim Hồ Lôn là ta dám định quá, không có chút nào vấn đề. Vân Khuynh Triệt còn không có tới kịp nói chuyện, một bên dám định sư cũng đã trước mở miệng. Vân Khuynh Triệt nhàn nhạt quét tên kia dám định sư liếc mắt một cái, có chút xin lỗi nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh ngươi tiếp tục nói. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn là trăm phần trăm tín nhiệm. Nay chỉ Hồ lô căn bản là không phải pháp khí, chỉ là cái đồ dỏng. Phượng Lan Khuynh nói. Tuy rằng nó thoạt nhìn mặc kệ là tản mát ra linh lực dao động, vẫn là biểu hiện ra ngoài cấp bậc, đều thập phần rất thật. Nhưng là luyện chế này chỉ hồ lâu người lại phạm vào một sai lầm, đó chính là hắn luyện chế thật sự quá mức hoàn mỹ. Có một số việc chính là như vậy tốt quá hóa lốt, làm một kiện pháp khí chính là lại hoàn mỹ, kỳ thật xa không đạt được cái loại này trình độ. Nàng là cái luyện khí tông sư, đối với luyện khí tự nhiên là nhất hiểu biết. Vậy ngươi nói kia mặt trên mênh mông linh lực dao động, là như thế nào tạo giả? Giám định sư nghe được Phượng Lan Khuynh nói, không phục mở miệng nói. Hắn ở Giám định giới nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được có người nghi ngờ Giám định quá đồ vật. Hơn nữa xem đối phương tuổi, bất quá mới hai mươi mấy tuổi, có thể biết cái gì nha? Đối mặt Giám định sư hùng hổ doa người, Phượng Lan Khuynh cũng không có sinh khí. Bởi vì cơ hồ mọi người ở chính mình lĩnh vực đã chịu nghi ngờ thời điểm, đều là vô pháp làm được tâm bình khí hỏa. Đây là tạo giả giả khôn khéo chỗ, các ngươi có thể chú ý một chút này tử kim hồ lô mặt trên linh lực, nó tuy rằng minh ngông, nhưng là lại băn khoăn như vật chết, căn bản không có sinh sôi không thôi cảm giác. Bởi vậy liền có thể nhìn ra này đó linh lực, chỉ là người chế tạo, lấy trận pháp tạm thời phong ấn tại hồ lô mặt ngoài. Nàng đã là luyện khí sư. Lại là trận pháp sư, loại này tiểu kỹ xảo tự nhiên trốn bất quá nàng đôi mắt. Vân Khuynh Triệt cầm lấy tử kim hồ lô, dùng thần thức cẩn thận nhìn quét một phen, quả nhiên như thế. Từ thành lập thương vân đảo tới nay, hắn gặp được đồ dỏm vô số, nhưng là lại là lần đầu tiên gặp được tạo nếu này rất thật pháp khí. Đem trong tay tử kim hồ lô, đưa cho một bên kia vẻ mặt không thể tin được giám định sư. Giám định sư vội vàng tiếp nhận hồ lô, lại lần nữa cẩn thận quan sát lên. Nửa ngày, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, thế nhưng thật là độ giỏng. Bất quá ở tức giận tạo giả giả đồng thời, hắn trong lòng cũng có may mắn, còn hảo bị lao bản vị này bằng hưu đã nhìn ra, bằng không thương vân đảo danh dự liền phải hủy ở hắn trong tay. Hắn đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, đối với Phượng Lan Khuynh thật sâu hành lễ, vừa mới là ta thái độ không tốt, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Phượng Lan Khuynh cười vây vây tay, không có việc gì. Ta sẽ không để trong lòng. Từ tên này giám định sư thái độ, liền có thể nhìn ra hắn làm người tương đối ngay thẳng, là một cái đáng giá tín những người, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Vân Khuynh triệt xem người ánh mắt. Theo Vân Khuynh triệt nhìn một chút mặt khác nơi sân, Phượng Lan Khuynh cũng đại khái hiểu biết phòng đấu giá lưu trình. Thẳng đến ngày mộ Tây Dũ, Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh mới cáo từ rời đi. Hai người dựa theo Ngọc Bài Thượng sở đánh dấu dãy số, đi tới bọn họ phòng. Tiến vào phòng sau, Lâm ảnh liền đem hôm nay ở giao lưu hội được đến kia khối Ngọc Cấn đem ra, sắc nữ ngươi đoán một chút đây là cái gì. Phượng Lan khinh nhìn nhìn Lâm ảnh trong tay Ngọc Cấn, lại nhìn về phía Lâm ảnh, nhìn thấy trên mặt hắn hương phấn tươi cười, trong đầu không khỏi hiện lên mấy ngày hôm trước, hắn cùng nàng nói qua có quan hệ với Ngọc Cấn sự, hay là đây là ngươi muốn tìm Ngọc Cấn. Này không khỏi tới quá dễ dàng đi. Ngươi đoán không sai. Này khối chính là chúng ta bạch hổ nhất tộc đại biểu vương hậu Ngọc Ấn. Lâm ảnh xinh đẹp trên mặt có ước chế không được vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới, bạch hổ nhất tộc tìm kiếm lâu như vậy Ngọc Ấn, hắn dễ dàng như vậy phải tới rồi. Chẳng lẽ đây là mọi người thường nói đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công sao. Thật tốt quá. Chúc mừng ngươi tiểu lưu manh. Có thể tìm về Ngọc Ấn, nàng tự nhiên thế hắn vui vẻ. Sắc nữ ngươi phải nói chúc mừng chúng ta mới là, ngươi cũng đừng quên, ngươi chính là ta tương lai vương hậu. Khi nói chuyện, Lâm ảnh đã đem Ngọc Cấn để vào Phượng Lan Khuynh trong tay, này khối Ngọc Cấn liền giao cho ngươi, ta tương lai vương hậu. Hào đi! Ta đây liền cố mà làm nhận lấy. Phượng Lan Khuynh đem Ngọc Cấn thu vào nhẫn chữ vật chung. Nàng biết Lâm ảnh tâm ý, chính mình nếu là cự tuyệt hắn, nhất định sẽ bị thương hắn tâm. Hơn nữa nàng trở thành hắn vương hậu. Cùng hắn trở thành nàng vương phu cũng cũng không có quá lớn xung đột. Cùng lâm ảnh nhĩ tấn tư ma một phen sau, Phượng Lan Khuynh liền tiến vào phượng ngâm không gian trung luyện chế tu mạch đan. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh cùng với lăng giật viễn liền tới tới rồi bốn tầng. Các ngươi tới. Ngày hôm qua tên kia lão giả vừa thấy đến bọn họ, liền nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi nói. Ba người đi vào quầy hàng trước, đợi cho lão bản thiết hạ trận pháp cấm chế sau. Phượng Lan Khuynh lấy ra một cái bình ngọc đưa cho lão bản, nơi này là tu mạch đan ngươi xem một chút đi. Quay hàng lão bản tiếp nhận bình ngọc, vội vàng mở ra, nhìn đến bên trong đăng dược, trên mặt tràn đầy kích động cùng cảm kích, cảm ơn ngươi. Đem đan dược thu hồi, lấy ra bản đồ giao cho Phượng Lan Khuynh. Có tu mạch đan hắn cháu gái liền có thể lại lần nữa tu luyện, thật sự là thật tốt quá. Không cần khách khí. Phượng Lan Khuynh nhìn một chút bản đồ. Liền đem nó thu vào nhẫn chữa vật chung Quầy hàng lao bản lấy ra một trương viết địa chỉ giấy đưa cho Phượng Lan Khuynh Này mặt trên là ta địa chỉ cùng điện thoại Có rảnh các ngươi có thể nhà ta bên kia chơi Nhất định Phượng Lan Khuynh cười đem giấy thu lên Chờ đến quầy hàng lao bản triệt hồi cầm chế liền cùng lâm ảnh bọn họ rời đi Lần này giao lưu hội Bọn họ đã dạo không sai biệt lắm Đến nỗi đêm nay đấu giá hội muốn chụp vật phẩm Phượng Lan Khuynh ngày hôm qua ở dạo hội trường đấu giá thời điểm, cũng đã biết. Trừ bỏ trong đó một khối thiên ngoại thiên huyền tinh thạch, cùng tím nguyệt tinh tinh ngoại, mặt khác trụ phẩm nàng cũng không cảm thấy hương thú. May mà này diễn nguyệt môn cũng đủ đại, ở chinh được tư mã chống không đồng ý sau, Phượng Lan Khuynh liền mang theo lâm ảnh bọn họ khắp nơi đi đi dạo. Ba người đi vào một tòa trang viên, chỉ thấy nơi này gieo trồng các màu hoa cỏ, dương mắt nhìn lên, sắc thái rực rỡ, thập phần mỹ lệ. Người nào dám xông vào thiên Vân Các? Một đạo nghiêm khắc thanh âm từ Phượng Lan Khuynh ba người phía sau truyền đến. Ba người dừng lại đi tới bước chân, quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một người ăn mặc hắc y ẻ mặt lạnh nam tử. "Mặc kệ các ngươi là người nào, thỉnh các ngươi rời đi." Mặt lạnh nam tử đi đến bọn họ bên cạnh, lạnh lùng mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh ba người liếc nhau, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Tuy rằng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc là địa phương nào, Nhưng là nếu nơi này không chào đón bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không cường ăn vạ nơi này không đi. Ba vị xin dừng bước. Liên ở Phượng Lan khinh ba người sắp bước ra trang viên là lúc, phía sau chuyển đến một đạo mềm nhẹ như gió thanh âm. Ba người có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bọn họ phía sau cách đó không xa, có một người mặc màu thủy lam váy áo thiếu nữ, nàng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhận, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại thêm một phần nhu nhược đáng thương. Làm người không khỏi tâm tổn thương tiếc. Bất quá lệnh người đáng tiếc chính là, như vậy xinh đẹp thiếu nữ lại ngồi ở một trường xe lăn phía trên. Nhìn đến vượng lan khuyên ba người đánh giá chính mình ánh mắt, tư mã tu dung trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bất quá nàng cũng không chán ghét bọn họ, bởi vì bọn họ xem chính mình trong mắt cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đồng tình, cười nhạo thành phần tồn tại. Có cũng chỉ là đạm nhiên, phản phất nhìn đến cũng không phải một cái thân có tàn tật người giống nhau. Hơn nữa từ bọn họ xuất sắc bề ngoài cùng khí chất tới xem, bọn họ nhất định không phải bình phẳng người. Lại nói bình phẳng người cũng căn bản vô pháp đi vào nơi này. tiểu thư ngư như thế nào ra tới? Lôi khiếu ở nhìn đến tư mã tu dung thời điểm, trên mặt lệnh băng nháy mắt hóa đi, chuyển vì nhàn nhạt ôn nhu Khó được có khách nhân đã đến, ta tự nhiên ra tới nhìn xem. Tư mã tu dung ôn nhu cười nhạt nói, quay đầu nhìn về phía phượng lan khuynh ba người. Không biết Tú Dung có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh ba vị đi vào ngồi ngồi. Tiểu thư không thể. Lôi khiếu vội vàng mở miệng ngăn cả nói. Hắn cũng không biết Phượng Lan Khuynh ba người là cái gì thân phận, vạn nhất bọn họ xúc phạm tới tiểu thư nên làm cái gì bây giờ. Không có quan hệ. Tư ma tu Dung cười nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh ba người chờ đợi bọn họ trả lời. Hảo A. Phượng Lan Khuynh làm lơ với lôi khiếu bắn lại đây cảnh cáo ánh mắt, gật đầu đáp ứng nói. Nàng này nếu ở nơi này, nhất định cùng Tư Mã Hưởng có quan hệ. Vậy thỉnh đi. Tư Mã Tu Dung cười đối Phượng Lan Khuynh ba người làm cái thỉnh thủ thế. Hảo. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, cùng lâm ảnh cùng lăng giật viễn cùng nhau hướng về nội viện đi đến. Lôi khiếu bất đắc dĩ đẩy Tư Mã Tu Dung. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thông chi một chút trưởng môn. Sớm mấy người không có chú ý, lấy ra thông tin phủ đem này bóp nát. Mấy người đi vào hậu viện, nơi này cảnh sát so với tiền viện tới càng muốn mỹ lệ. Trung quanh gieo trồng hoa cỏ cũng đều biến thành linh thực, linh thực tản mát ra nhàn nhạt linh khí, khiến cho trung quanh vốn là nồng đậm linh khí càng thêm dày đặc vài phần. Các ngươi cũng là tới tham gia giao lưu hội khách nhân đi. Phân phó người thượng trà sau, tư mã tú dung mở miệng hỏi. Biết có giao lưu hội sau? Nàng cũng thập phần muốn đi xem, chỉ là nàng chân cẳng không có phương tiện. Đúng vậy. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu. Vậy các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đây là tư mã tú dung tò mò nhất địa phương. Theo lý thuyết, nàng phụ thân hẳn là sẽ không làm người tùy ý ở diễn nguyệt môn loạn dạo mới là. Xem ra này ba người thân phận nhất định bất phàm. Giao lưu hội dạo không sai biệt lắm, lại không có địa phương nhưng đi, cho nên chúng ta liền đến chỗ nhìn xem thưởng thức một chút diễn nguyệt môn phong cảnh. Phượng Lan Khuynh cười nói, chẳng lẽ các ngươi đều không có trải qua trưởng môn đồng ý sao? Lôi khiếu trầm giọng hỏi, không có địa phương đi, liền có thể nơi nơi loạn dạo sao? Phượng Lan Khuynh liếc lôi khiếu liếc mắt một cái, cười nói, tự nhiên có. Đối với lôi khiếu nàng cũng không chán ghét, bởi vì hắn đối bọn họ đề phòng, chỉ là thuyết minh hắn để ý tư mã tù dung, sợ nàng sẽ chịu thương tổn. Như thế xem ra, Các ngươi hẳn là cùng trưởng môn quan hệ thực hảo mới là. Tư mã Tu Dung nhật nhạt cười nói. ân Phượng Lan Khuynh có chút khó hiểu nhìn Tư mã Tu Dung, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Tư mã Tu Dung đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. 157. Môn phái giao lưu hội. 4. Tư mã không đi vào sân, nhìn đến Tư mã Tu Dung đang theo Phượng Lan Khuynh bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, không khỏi có chút kinh ngạc. Từ tú dung chân tàn tật sau, nàng liền vẫn luôn không thích thấy người ngoài. Cho nên cái này trang viên cho tới nay đều là diễn nguyệt môn cấm địa. trừ bỏ riêng vài người ngoại, những người khác đều là không cho phép tiến vào. Vừa mới Phượng Lan khinh hỏi hắn có thể hay không nơi nơi đi dạo thời điểm, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng quên nhắc nhở nàng. Cho nên ở nhận được lôi khiếu đưa tin sau, hắn lập tức liền đuổi lại đây. Lại không nghĩ rằng... Nhìn đến lại là Tú Dung đang cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. nay quả thực làm hắn có chút không thể tin được. Tư mã trưởng môn. Phượng Lan Khuynh ba người nhìn đến Tư mã không đã đến, đứng lên hướng hắn chào hỏi nói. ba Tư mã Tú Dung cũng mở miệng hô. Đối với Tư mã Tú Dung cùng Tư mã chống không quan hệ, Phượng Lan Khuynh ba người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc nơi này là diễn nguyệt môn địa bàn. Ở nơi này nữ tử cùng tư mã hưởng có quan hệ, cũng là dự kiến bên trong sự. Tư mã không đi đến tư mã tu dung bên cạnh, dùng lịch xoa xoa nàng tóc, dung nhi hôm nay tâm tình thoạt nhìn không tội a ân Tư mã tu dung cười gật gật đầu, ta sân rất ít sẽ như vậy náo nhiệt. Chính yếu chính là Phượng Lan khuynh bọn họ cho nàng ấn tượng thực hảo. Nàng tuy rằng thân hoạn tàn tật, nhưng là nàng xem người lại luôn luôn thực chuẩn. Nàng trực giác Phượng Lan Khuynh bọn họ hẳn là đáng giá một giao người, cho nên lúc ấy mới có thể ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ thời điểm, mở miệng giữ lại bọn họ. Ha ha a, Lan Khuynh ngươi thật sự rất có nhân cách mị lực a. Ta cái này nữ nhi chính là rất ít cùng người như vậy chơi thân. Tư mã không cười ha ha nhìn Phượng Lan Khuynh vui vừa nói. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, cũng nở nụ cười, kia thật đúng là vinh hạnh của ta. Ba. Lan Khuynh bọn họ là ngài bằng hữu đi. Tư mã Tú Dung hỏi. Bởi vì nhận thức thời gian tương đối đoạn, hai bên đều còn không có tới kịp giới thiệu chính mình. Lan Khuynh tên, cũng là phụ thân vừa mới nói mới biết được. Tư mã không cười gật gật đầu. Dung nhi ngươi đừng nhìn Lan Khuynh tuổi không lớn, nhưng là nàng nhưng đã là luyện khí tông sư, luyện đan tông sư. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn vẫn luôn đều thập phần thưởng thức. Cũng vẫn luôn rất tò mò, nàng như vậy tiểu nhân tuổi rốt cuộc là như thế nào trở thành luyện khí tông sư cùng luyện đan tông sư. Hơn nữa chính yếu chính là nàng tu vi cũng thập phần xuất chúng. A. Tư Mã Tu Dung có chút không thể tin được nhìn Phượng Lan Khuynh. Luyện khí cùng luyện đan đều là yêu cầu thời gian đi tích lũy kinh nghiệm, mà nàng như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã là tông sư cấp bậc tồn tại, này thật sự quá làm người không thể tin được. Một bên Lôi Khiếu cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, bởi vì Phượng Lan Khuynh tuổi tác thật sự quá nhỏ. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá hai mươi mấy tuổi. Bất quá nếu trưởng môn nói như vậy, kia tất nhiên sẽ không có giả. Lan Khuynh ngươi thật sự quá lợi hại. Tư mã tu dung vẻ mặt sùng bái nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, nhìn về phía tư mã tu dung hai chân, ta có thể xem một chút chân của ngươi sao. Nàng đối tư mã tu dung rất có hảo cảm, tự nhiên không hy vọng nàng vẫn luôn như vậy ngồi ở xe lan phía trên. Tư mã không nghe vậy, vẻ mặt kinh hỉ nói. Lan khuyên ngươi có thể trị sao? Vì Dung Nhi chân tật, hắn trong ngoài nước nổi danh bác sĩ không sai biệt lắm đều thỉnh biến. Chính là được đến đáp án lại đều là phủ định. Bởi vì Dung Nhi chân không đơn giản chỉ là tàn tật đơn giản như vậy, mà là kinh mạch cùng cơ bắp toàn bộ xấu lắm. Cứ việc hắn cũng dùng rất nhiều quý hiếm dược thảo cùng đan dược tới trị liệu nàng chân tật, nhưng là lại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cái này ta cũng không phải rất có nắm chắc. Ta phải trước xem một chút lại nói. Phượng Lan Quynh nói. Tuy rằng nàng đối chính mình y di thuật rất có tin tưởng, nhưng lại ở không có giúp đối phương trần trị trước, nàng cũng không hảo vọng kết luận. Là ta quá nóng nội, ha ha. Lan Quynh phiền phải ngươi giúp Dung Nhi xem một chút đi. Tư mã hưởng có chút ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật ở biết được Phượng Lan Quynh là luyện đan tông sư khi, hắn liền từng có cái này ý tưởng. Tuy rằng luyện đan sư cũng không phải bác sĩ. Nhưng là bọn họ đối dược liệu quen thuộc trình độ, so với bác sĩ tới càng sâu. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, nhìn về phía Tư Mã tu Dung, ta hiện tại muốn xem một chút người chân tình huống có thể chứ? Tư Mã tu Dung nhìn thoáng qua chung quanh, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, có thể. Tuy rằng nàng là hiện đại người, nhưng là từ nhỏ đến lớn trừ bỏ bác sĩ ngoại, rất ít bị khắc nam tử xem chính mình hai chân. Lâm ảnh cùng Lăng giật viễn liếc nhau, Lăng giật viễn mở miệng nói. Lan Khuynh, chúng ta qua bên kia đỉnh hóng gió chờ ngươi. Bọn họ ở chỗ này luôn là không có phương tiện. Hảo. Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp. Ta mang các ngươi qua đi đi. Lôi khiếu mở miệng nói. Hắn biết chính mình ở chỗ này cũng không có phương tiện. Chờ đến ba người rời đi sau, Phượng Lan Khuynh đi đến từ mã tu dung trước mặt, nhìn về phía nàng đã vãn nổi lên ống quần hai chân. Chỉ thấy nàng hai chân nhìn qua thập phần tái nhật gầy yếu. Hơn nữa đã có một ít cơ bắp héo rút hiện tượng. Phóng xuất ra một sởi thần thức, đồng thời vận khởi chân nguyên, Phượng Lan Khuynh đem đôi tay đặt ở tư mã tu dung hai chân thượng, bắt đầu chậm rãi di động lên. Từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, phi thường cẩn thận kiểm tra rồi một lần, bao gồm mỗi một tấp gân mạch, mỗi một chỗ kinh mạch, thậm chí, mỗi một kia cơ bắp, nàng đều kiểm tra phi thường cẩn thận. Hồi lâu, Phượng Lan Khuynh mới thu hồi tay mình, Thế nào có thể trị sao? Tư mã không nhìn đến Phượng Lan Khuynh thu hồi tay, vội vàng hỏi. Tư mã Tu Dung tuy rằng không nói gì, nhưng là từ nàng trong mắt vội vàng, căng chặt thân thể, cùng với nắm quyền đôi tay, đều có thể thấy được hiện tại nàng thập phần khẩn trương. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, có thể trị liệu. Trị liệu Tư mã Tu Dung cũng không khó, chỉ cần dùng nàng Phượng Lâm tứ tượng châm pháp phối hợp linh lực, lấy hai bút cùng vẽ phương pháp, đem Tư mã Tu Dung kinh mạch đả thông. Thôi phục cơ bắp sinh cơ là được. Tuy rằng yêu cầu dược thảo tương đối hi hữu, nhưng là hiện tại nàng nhất không thiếu chính là dược thảo. Thật sự, tư mã không cha con kinh hỉ trăm miệng một lời nói. Phượng Lan Khuynh những lời này, đối bọn họ tới nói quả thực liền giống như tiếng trời giống nhau. Tự nhiên, Phượng Lan Khuynh tự tin nói. Chúng ta đây khi nào có thể bắt đầu trị liệu. Tư mã không kỳ đầy mặt đãi nhìn Phượng Lan Khuynh. Hắn tự nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt, mấy năm nay tuy rằng Dung Nhi ở hắn trước mặt, vẫn luôn đều vẫn duy trì kiên cường lạc quan tâm thái. Nhưng là hắn biết, ở nàng trong lòng là cực độ khát vọng có thể đứng lên. Nếu phương tiện nói, hiện tại liền có thể. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói. Thật tốt quá. Chúng ta đây bắt đầu đi. Tư mã không gấp không chờ nổi nói. Tư mã tu Dung nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Tay nàng gắt gao nắm tư mã chống không tay. Từ nàng khẽ run tay có thể thấy được, lúc này nàng trong lòng cũng không bình tĩnh. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn tin tưởng Phượng Lan Huynh, nhưng là trong lòng lại vẫn như cũ có một kia bất an. Bởi vì như vậy chờ mong, nàng đã trải qua qua quá nhiều lần, nhưng là mỗi một lần kết quả đều là thất bại chấm dứt. Cũng làm nàng từ lúc bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng, dần dần biến thành tâm như cho tàn. Dung nhi không có việc gì. Ngươi nhất định có thể đứng lên. Tư mã không cảm nhận được tư mã tu dung trên tay truyền đến khẽ run, cười cổ vũ nói. Tuy rằng hắn cùng Phượng Lan Khuynh chỉ có gặp qua hai lần mặt, nhưng là hắn lại tin tưởng nàng. Bởi vì Phượng Lan Khuynh có thể lấy được hôm nay thành tiểu, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ân. Tư mã tu dung cười gật gật đầu. Tư mã trưởng môn ta hiện tại muốn trước nấu một lò nước thuốc, ngươi làm người chuẩn bị một con rửa chân thùng gỗ. Ta trong chốc lát sẽ dùng đến. Khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh đã tế ra lò luyện đan. Nay chỉ lò luyện đan cũng không phải Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, mà là nàng mặt khác luyện chế một con lục cấp thượng phẩm linh khí lò luyện đan. Trừ phi là đặc thù tình huống, bằng không nàng trước mặt người khác là tuyệt đối sẽ không sử dụng Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Rốt cuộc Phượng Minh Triều Dương Đỉnh là thân khí, nếu là giức lấy người khác nhìn trộm liền không hảo. Hảo! Ta lập tức làm người chuẩn bị. Tư mã không vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Đưa tới một bên thị nữ, phân phó nàng đi chuẩn bị rửa chân thùng gỗ sau. Hắn liền đem ánh mắt phóng tới Phượng Lan Khuynh trên người. Tuy rằng hắn biết Phượng Lan Khuynh là luyện đan sư, nhưng là lại trước nay không có xem qua nàng luyện chế đan dược. Chỉ là đáng tiếc, nàng lần này luyện chế đều không phải là là đan dược. Bất quá vẫn như cũ làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Phượng Lan Khuynh ở lò luyện đan trung dốc vào linh dịch. Nàng phượng Ngâm không gian trung, linh dịch suốt có một toàn bộ hồ nhiều như vậy, nàng đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì đau lòng. Hơn nữa theo nàng tu vi tăng trưởng, linh hồ diện tích cũng đang không ngừng tăng trưởng. Từ lúc bắt đầu chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, hiện tại đã mở rộng thành phạm vi chăm rằm một cái đại hồ. Tuy rằng phượng lan khuynh không thèm để ý, nhưng là một bên tư mã dông ruột chung lại tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì ở hắn diễn nguyệt môn trung, cũng có linh dịch tồn tại. Nhưng là đồng dạng linh dịch, cùng Phượng Lan Khuynh rót vào lò luyện đan linh dịch, lại là tuyệt đối vô pháp bằng được. Nếu nói chính mình diễn nguyệt môn chung linh dịch là linh dịch nói, như vậy Phượng Lan Khuynh sử dụng linh dịch chính là linh dịch sở áp xúc tinh hoa. Chỉ cần một dọn, liền có thể để thượng hắn một bát lớn linh dịch sở hàm linh khí. Nhưng mà tư mãi Trống không khiếp sợ lại xa xa không có kết thúc, bởi vì Phượng Lan Khuynh kế tiếp lấy ra tới đồ vật, thiếu chút nữa làm hắn cầm đều cả kinh cởi cối. Ngọc Cốt Quả, Thanh Nha Mục, Bồi Tùy Can, Long Huyết Chi. Trời ạ! Này đó dược thảo chung, chính là có hai loại dược thảo đều ở thập cấp trở lên nha. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, tin tưởng chính mình thật sự không có nhìn lầm. Trong lòng không cấm đối phượng Lan khinh bối cảnh càng thêm tò mò lên. Tư Mã Tu Dung trong lòng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, đang ở tu chân môn phái đối với dược thảo tự nhiên sẽ không xa lạ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh không chút nào để ý đem nhiều như vậy chân quý dược thảo để vào lò luyện đan, nàng không cấm tò mò nhìn về phía chính mình phụ thân. Nhìn đến phụ thân trương đại miệng mới biết được, nguyên lai khiếp sợ cũng không phải chính mình một người. Phượng Lan Khuynh đem dược thảo dựa theo tỷ lệ đầu nhập lò luyện đan chung. Tuy rằng luyện chế nước thuốc so với đan dược đơn giản rất nhiều, nhưng là hỏa hậu đồng dạng quan trọng. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, nước thuốc tản mát ra nồng đậm dược hương. Phượng Lan Quynh thu trừ hỏa diễm, thần thức không chế được lò luyện đan, đem trong đó nước thuốc ngã vào giữa chân thùng gỗ chung. Nước thuốc xanh biếc, thanh hương, này thượng khói nhẹ lượt lờ. Tiểu tha cho ngươi hiện tại trước đem hai chân để vào thùng gỗ bên trong. Phượng Lan Quynh nói, tuy rằng nước thuốc độ ấm cực nóng, nhưng là ở bọn họ người tu chân trong mắt lại không coi là cái gì. Hảo! Tư mã tu dung gật gật đầu. Ở tư mã không cùng thị nữ dưới sự trợ giúp bỏ đi giày vỡ, đem nàng hai chân tẩm vào thùng gô nước thuốc chung. Tuy rằng nước thuốc nóng bỏng, nhưng là bởi vì nàng chân không có bất luận cái gì chi giác, này đây cũng không cảm giác được. Phượng Lan Khinh đi vào tư mã tu dung trước mặt, lấy ra ngân châm, nhắc nhở nói, chờ một chút sẽ rất đau, người nhất định phải nhịn xuống. Bởi vì tư mã tu dung hai chân cơ bắp cùng kinh mạch đã hoại tử lâu lắm, làm này khôi phục lại nhất định sẽ cùng với xuyên tim chi đau ân tư mã tú dung trong mắt tràn đầy chờ mong kiên định đau đã nói lên nàng chân có hy vọng khôi phục chỉ cần có thể chữa khỏi nàng hai chân bất luận cái gì đau nàng đều có thể đủ thừa nhận phượng lan khuynh tay về ngân trâm đôi tay tê động lấy một loại làm người kinh ngạc cảm thán tốc độ đem ngân trâm nhanh chóng đâm vào tư mã tú dung hai chân thực mau tư mã tú dung hai chân phía trên liền che kín ngân trâm Tư mã không cha con liếm nhau, trong mắt đồng dạng tràn ngập hy vọng. Chỉ là chiêu thức ấy chính là giống nhau bác sĩ vô pháp làm được. Xem ra lần này thật sự rất có khả năng sẽ thành công. Phượng Lan khuynh ngón tay nhẹ nhàng vần về bán ra, tiếp theo liền nhìn đến sở hữu ngân châm lấy một loại đặc biệt tần suất chấn động lên. Không đến trong chốc lát, ngân châm chỗ thế nhưng chậm rãi hiện ra từng đạo tơ hồng. Kia tơ hồng chậm rãi ở làn da chung quanh lan tràn mở ra. Từng đạo giống như mạng nện giống nhau. Lúc này Tư Mã Tu dung trên mặt bắt đầu bày biện ra thống khổ chi sắc, trên trán mồ hôi cũng bắt đầu không ngừng tràn ra. Nàng cắn chặt hàm răng chịu đựng kia cổ xuyên tim đau đớn, trong mắt lại có một kia chờ mong cùng kích động chi sắc. Nàng hai chân rốt cuộc có chi giác, cứ việc loại này đau thật sự làm nàng khó có thể chịu đựng. Nhưng là nàng lại là vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng đã nhìn đến hy vọng. Dung Nhi nhẫn một chút, lập tức liền sẽ tốt. Tư mã không nhìn đến tư không tú dung cố nén đau bộ dáng, đã là đau lòng, lại là vui mừng. Hắn mong lâu như vậy, rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Thật sự là quá tốt. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, Phượng Lan Khuynh rỗi tay thu đi tư mã tú dung trên đuổi ngân châm. Lan Khuynh đã hảo sao. Tư mã không thấy thế, vội vàng hỏi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, lại phao nửa canh giờ nước thuốc liền không sai biệt lắm. Tiểu tha cho ngươi hiện tại động một chút chân thử xem." "Hảo." Tư Mã Tu dung nhẹ giọng đáp. Hiện tại nàng hai chân kia cổ đau nhức đã biến mất vô tung, thay thế chính là nước thuốc mang cho nàng ôn nhuận cảm giác. Nàng có chút khẩn trương giật giật chính mình hai chân, phát hiện chính mình thật sự có thể khống chế chính mình hai chân, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, kích động cùng không thể tin được. Vừa mới ở cảm giác được nước thuốc mang đến ôn nhuận cảm giác khi, nàng liền muốn thử xem chính mình chân có thể hay không động. Chính là nàng lại sợ hãi, sợ hãi kia chỉ là nàng ảo giác. Nàng chậm rãi nâng lên chân hơi hơi giật giật, phát hiện thật sự có thể động sau, nàng chậm rãi tăng lớn động tác lực độ. Đồng thời trong mắt nước mắt, rốt cuộc rốt cuộc không chế không được chạy xuống xuống dưới. 3. Tà chân năng động. Thật sự năng động. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Từ không mã nhìn đến tư mã tu dung thế nhưng có thể chính mình không chế hai chân động tiêu lên. Cách đó không xa đứng ở đỉnh hóng gió lôi khiếu, thấy như vậy một màn, lạnh băng trên mặt trưng bày một mặt thoải mái tươi cười. Tiểu thư rốt cuộc có thể lại lần nữa đứng lên, thật sự thật tốt quá. Chính uống trà lâm ảnh cùng lăng giật viễn nhìn nhau cười. Như vậy kết quả sớm đã ở bọn họ đoán trước bên trong, bởi vì bọn họ sở hái nàng, chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự. Tư mã trưởng môn. Tiểu dung hiện tại hai chân đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng là bởi vì lâu lắm không có hành tẩu nguyên nhân, cho nên còn cần nhiều hơn luyện tập một chút." Phượng Lan Khuynh cười dặn dò nói, "Lan Khuynh thật là thật cảm ơn ngươi. Nay phân tình ta Tư Không Mã nhớ kỹ, về sau chỉ cần ngươi mở miệng, ta Tư Mã không tuyệt không hai lời." Tư Mã không vẻ mặt cảm kích bảo đảm nói. Phượng Lan Khuynh cười vẫy vẫy tay, "Tư Không trưởng môn không cần như thế, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Nàng ngay từ đầu cũng chỉ là không nghĩ xem tư mã tu dung như vậy tốt đẹp nữ tử, vẫn luôn dựa ngồi xe lăn mà sống. Này đối với ngươi có lẽ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối ta cùng dung nhi tới nói lại là một phần thực trọng ân tình. Tư không mã tử trong lòng lấy ra một khối ngọc bài đưa tới phượng lan khuynh trước mặt. Lan khuynh này khối ngọc bài là chúng ta diễn nguyệt môn khách khanh trưởng lão lệ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Tư mã trưởng môn Thật không dám dâu giếm ta đã tiếp nhận rồi thiên cơ phủ khách khanh trưởng lão lệ. Phượng Lan Khuynh có chút khó xử nói. Có thể cùng diễn nguyệt môn giao hảo, tự nhiên là tốt nhất bất quá sự. Đến nỗi này khách khanh trưởng lão ngọc bài nàng vẫn là muốn nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó khiến cho hiểu lầm. Lan Khuynh ngươi liền nhận lấy đi. Ta sẽ cùng phong trưởng môn thuyết minh tình huống. Tư mã không cười ha hả đem ngọc bài đặt ở Phượng Lan Khuynh trong tay. Không nghĩ tới phong trần linh cái kia láo ra hỏa xuống tay còn rất nhanh. Hào đi! Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu tư mã không đều nói như vậy, nàng lại không thu hạ liền có vẻ làm kiêu. Ha ha ha! Vậy ngươi về sau chính là chúng ta diễn nguyệt môn khách khanh trưởng láo rồi. Nhìn thấy Phượng Lan Khuynh nhận lấy chính mình mà bài, tư mã không thập phần vui vẻ. Lan Khuynh cảm ơn chị hết ta chân. Tư mã tu dung rốt cuộc có mở miệng cơ hội. Vẻ mặt cảm kích nhìn Phượng Lan Quynh. Tiểu Dung, tư không trưởng môn chính là đã cảm tạ ta, ngươi liền không cần lại cảm tạ. Phượng Lan Quynh cười nói. Bị bọn họ như vậy tạ tới tạ đi, nàng thật đúng là có chút không thói quen. Này không giống nhau, ta mới là đương sự, ta ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha tư mã tu dung nghịch ngậm cười nói. Hai chân hảo, tâm tình của nàng tự nhiên cũng trở nên rộng rãi. Hảo đi. Ra đây tiếp thu ngươi lòng biết ơn. Nhìn đến từ mã tu dung trên mặt sán lạn tươi cười, Phượng Lan Khuynh cũng thập phần vui vẻ. Hôm nay nơi này thật náo như ta. Đang ở hai người đảm tiếu gian, Vân Khuynh triệt thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến.